Thư thần đang ở cùng một đống bài hữu đấu địa chủ. Đối chín, ngươi ngày hôm qua đều thua thành như vậy, hôm nay còn dám tìm ta ngược." Đường phu nhân ném xuống một đôi tam, sau đó nhìn về phía Thư thần, hơi hơi mỉm cười. Thư thần nhớ tới ngày hôm qua thua nhất hạng, còn bị dán vẻ mặt tờ giấy nhi tự đánh điện báo bằng hữu vòng chính mình, cho nên hôm nay ta muốn ngược trở về. "Liên ngươi, vẫn là thôi đi." Một cái khắc gan mặc màu đen quần áo phu nhân cười một chút. Người cái này đấu địa chủ lặn tay, nhiều năm như vậy cũng chưa đi đến bước. Ta hôm nay có vũ khí bí mật. Thư thần thần bí mà cười, đối ca. An mặc màu thủy lam váy liền áo hơi hiện tuổi trẻ phu nhân ra một đôi A. Thư thần nếu không khởi, mặt khác hai cái đều không phải địa chủ, tự nhiên không ai muốn. Phu nhân lập tức lại ra một cái phi cơ. Mắt thấy thư thần lại phải thua, lúc này bên ngoài quản gia kêu một tiếng, thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Tại đây đồng thời, Thư thần đằng mà một tiếng đứng lên, "Xem, bí mật của ta vũ khí tới. Tiểu kiều, kiều, mau tới đây, báo thủ cho ta." Cố Khê tiểu cười ngâm ngâm mà làm được Thư thần vị trí thượng. Mà mặt khác ba người, đều là ngồi ở băng ghế thượng, không hề chớp mắt mà nhìn Cố Khê tiểu. Sớm tại trên đường thời điểm, các nàng liền nghe được Cố Khê tiểu trở về tin tức, nhưng là, các nàng chỉ coi như chê cười, cũng không có thật sự nào nghĩ đến. Nàng thế nhưng thật sự đã trở lại. Đây là, sống cố khê tiểu. Nửa giờ sau, bài trên bàn mặt khác ba người, vẻ mặt tờ giấy nhi. Trái lại cố khê tiểu, trên mặt liền một chút vụn giấy đều không có. Này ba cái phu nhân từng người đã phát một cái bằng hữu vòng lúc sau, liền về tới trong nhà, tìm người nhà tố khổ. Các ngươi nói đến tổn cùng là chuyện như thế nào đâu. Ta cùng các nàng ba cái còn trộm đổi quá bài. Như thế nào liền một phen đều không có thăng quá. Này quá không khoa học. Ta đều bị cố tiểu thư ngược đến có bóng ma. Trường 60908 năm phiên ngoại chín khắp nơi Vân Dũng, canh hai Đường Thanh Hồng nghe vậy khỏe miệng một trận run rẩy. Bài trò chơi phần mềm nàng cũng không biết thiết kế nhiều ít cái. Nàng đại náo liền máy tính đều so bất quá. Các ngươi tam nhi cùng nàng đấu địa chủ. Này không phải thượng vội vàng đi tìm được sao. Câu an ủi không thành phản bị khinh bỉ đường phu nhân. Không thể theo như ngươi nói, ta muốn đi Hòa Bình Sơn Trang một chuyến. Đường Thanh Hồng đứng lên, còn tưởng rằng mẹ nó như vậy cấp tìm hắn chuyện gì như đâu, làm nửa ngày, thế nhưng là vì đấu địa chủ. Thật là. Đường Phú Nhân Huệ và Hiểu Sự hỏi một câu, ngươi đi Hòa Bình Sơn Trang làm gì? Nơi đó lại không có gì người. Cố tiểu thư đều 10 năm không có đã trở lại, lần này, cổ võ giới cùng thế tục giới phỏng trường đều có một hồi đại chấn động. Nói không chừng còn có hảo ngoạn sự tình phát sinh đường thanh hồng chiều phía sau phất phất tay, đến nỗi hòa bình sơn trang những người đó, bọn họ một đám bản lĩnh thông thiên nhất định sẽ ở trước tiên gấp trở về. Sau một lúc lâu lúc sau, đường phu nhân mới cười mắng một tiếng, thật là, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cũng may là đã trở lại đường phu nhân thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, nàng còn tưởng rằng, sinh thời sẽ không còn được gặp lại nàng, nghĩ đến tới nơi này. Nàng lập tức đánh một chiếc điện thoại, Tiểu Vân tử à, gần nhất có mệt hay không? Không mệt. Lúc này đang ở Pháp quốc đóng phim Tiêu Vân mới vừa chụp xong một màn diễn, bất quá nói lại là lời nói thật, so với cổ võ giới, đóng phim điểm này như việc nhỏ thật sự không tính cái gì. Những năm gần đây, Tiêu Vân biến hóa không lớn, giới giải trí đều xưng nàng vì bất lao nữ thần, kỹ thuật diễn ngày càng tiến đến dần, đã trở thành siêu cấp siêu sao. Đường phu nhân biết đóng phim chuyện này đối tiêu vân tới nói rất đơn giản, nhưng vẫn là nhịn không được một tiếng, chú ý nghỉ ngơi, thân thể quan trọng. Tiêu vân cười một chút, ta biết đến, mẹ, ngươi như thế nào hiện tại gọi điện thoại lại đây? Ân. là có một chuyện muốn nói đường phu nhân suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, đúng rồi, ngươi soát trang hay không? Gần nhất ở đuổi trình đạo thu sơn chi tác, chỉ là hắn đối nữ chính vẫn luôn không hài lòng liền đem xuất diễn của ta trước chụp xong. Tiêu vân tiếp nhận trợ lý đưa qua khăn giấy, lau hạ mồ hôi trên chán. Như vậy vội, làm sao có thời giờ soát trang ép bắt quái, có thời gian nàng còn không bằng nghiên cứu một chút kịch bản. Nhiều năm như vậy, Trình Châu người này quy mau tật xấu một chút cũng không thay đổi, nàng nếu là không hiểu rõ kịch bản, nhất định đến bị hắn ghét bỏ chết. Cho nên người nhất định không biết, Tiêu kiều, kiều nàng đã trở lại đi. Đường Phu U nhân bình tĩnh địa đạo. Chờ bên kia phản ứng. Điện thoại liền phẳng phất bị chặt đứt giống nhau, nàng cũng không có nghe được bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liền tiếng hít thở cũng không nghe được. Qua thật lâu thật lâu, đường phu nhân mới nghe được tiêu vân lược hiện khản khản thanh âm, là. Thật sự, không lừa ngươi đường phu nhân thanh âm phóng nhẹ rất nhiều, tiểu vân tử, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta nghe rằng phu nhân ý tứ, nàng nốc không được bao lâu. Ta lập tức về nước. Tiêu vân cắt đứt điện thoại. Tiêu tỷ, Tuổi trẻ trợ lý nhìn lừng lẫy nổi danh thiên hậu thế nhưng ở tiếp nhận một chiếc điện thoại lúc sau đỏ mắt, không khỏi nhắc nhở một tiếng, trình đạo kêu ngươi, đã có điểm không cao hứng. Có một tân nhân ở G10 mới biến, trình châu hỏa khí đã áp chế không được, này cái kia nhà đầu tư nhét vào tới. Liên cái khóc diễn đều diễn không tốt, chạy nhanh thay đổi người. Thay đổi người. Tiêu vân, ngươi còn ở thất thần làm gì? Đến ngươi diễn. Cũng không biết vì cái gì, mấy năm gần đây tới tính tình đã có một chút thu liêm chỉnh châu ở chủ hắn thu sơn chi tắc thời điểm, thế nhưng buộc phát ra xưa nay chưa từng có tức giận. Toàn bộ như giống như một cái hỏa dự thùng, hiện tại thế nhưng liền một thế hệ thiên hậu Tiêu Vân đều mắng. Những người khác đều run như cầy sấy mà nhìn Tiêu Vân còn có trình đạo, thật sợ hai người một lời không hợp liền xảo lên, kia sẽ là toàn bộ đoàn phim thai nạn. Tiêu Vân cũng không có để ý trình châu ngữ khí. Mà là ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, ta hiện tại liền phải về nước. Ngươi nói cái gì? Trình Châu sững sốt một chút, sau đó mày gắt gao ninh lên, đều lúc này, ngươi cũng đừng thêm phiền hảo sao. Ta không phải thêm phiền, là cần thiết trở về không thể. Tiêu vân cũng không có Trình Châu dò đến, như cũ bình tĩnh mà nói. Trình Châu lúc này vốn dĩ liền tâm tình không tốt, lúc này Tiêu vân còn tới này vừa ra, trên người hắn áp khí càng ngày càng thấp hắn bên người người tất cả đều cúi đầu, hận không thể đem chính mình chôn đến dưới nền đất, hận không thể nháy mắt biến mất ở trình châu trước mặt. trình châu tính tình ở toàn bộ trong vòng đều là cực kỳ nổi danh, hắn tính tình vừa lên tới, ai đều ngăn lại không được. đây là trong vòng mọi người đều biết, nhưng mà hôm nay bọn họ phát hiện bọn họ nhận chi sai rồi. trình đạo nàng đã trở lại, tiêu vân lánh diễm trên mặt trở nên cực kỳ hòa hoãn, ta cần thiết chạy trở về. nói xong nàng cũng không đợi trình châu trả lời, trực tiếp cầm di động rời đi. liền nàng trợ lý đều không có phản ứng lại đây. cái này xong rồi. trình đạo muốn bạo phát, thấy tiêu vân to gan như vậy, phim trường thượng mọi người đều xúc cổ, bọn họ không có tiêu vân lớn như vậy bài, cũng không có tiêu vân cái này can đảm dám rời đi. rốt cuộc đây là trình châu điện ảnh, liền tính là ở bên trong diễn một cái vai phụ, đều là đối bọn họ khẳng định. chính là một giây, hai giây. Ba giây. Vài phút đi qua, bọn họ đều không có nghe thấy trình đạo tức giận thanh âm. Đây là có chuyện gì? Những người này đều ngẩng đầu lên, thật cẩn thận mà nhìn về phía Trình Châu, ngoài ý muốn thấy Trình Châu vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Lê Ngọc, vừa mới tiểu vân tử nàng nói cái gì tới? Trình Châu đem ánh mắt chuyển hướng Lê Ngọc. Lê Ngọc ở tiêu vân nói chuyện thời điểm cũng đã mở ra di động, treo tường tới rồi rét quốc tình vóng đem soát đến đứng đầu cấp trình Châu xem. Trình Châu nhìn di động thượng soát từng hàng tin tức, thật thật là nàng. Trình Đạo, xem ra ta cũng yêu cầu cùng ngươi thỉnh cái giả. Lên Ngọc thu hồi di động, đứng dậy, ta yêu cầu lập tức về nước. Vừa nói, hắn một bên liên hệ ép quốc bên này bốn người phi cơ, chuẩn bị băng mau thời gian chạy trở về. Chờ Lên Ngọc rời đi, Trình Châu lúc này mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng cầm lấy chính mình di động. Di động thượng linh tình, tô văn, tống quan tĩnh, lạc văn lãng đám người tin tức đã phát lại đây, không có chỗ nào mà không phải là. Cố tiểu thư đã trở lại, thế nhưng thật sự đã trở lại Trình Châu lẩm bẩm một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay vung lên cấp toàn bộ đoàn phim nghỉ, một đường chạy chậm trở về, Lê Ngọc, ngươi từ từ, ta cùng ngươi một khu trở về. Dư lại đoàn phim một đám người hai mặt nhìn nhau, nay đến tuột cùng là làm sao vậy? Tiêu tiểu thư trong miệng ta đến tuột cùng là người nào. Làm cho cả đoàn phim có tầm ảnh hưởng lớn người đều rời đi liền tính, thế nhưng còn có thể cách không ở vào bùng nổ trạng thái trình châu cấp trấn An. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, thế giới các nơi đều ở phát sinh cùng loại sự kiện. N. Thị Cố Thị mái Nhà Tổng tài Tuổi trẻ nữ bí thư đem một phần văn kiện phóng tới bàn làm việc thượng, làm công bên cạnh bàn, ngồi một vị cao lớn tuấn mỹ thanh niên. Hắn sườn mặt nhìn qua lược hiện lệnh nhạt, cặp kia mắt lại là cực kỳ đen bóng. Xoát xoát xoát, vài nét bút liền viết xuống một cái lưu sướng tuấn nhã tự. Đây là bọn họ tuổi trẻ tổng tài, đồng thời cũng là N. N. Thị nói một không hai người. Bí thư vẻ mặt kính ngưỡng mà nhìn trước mặt người này, nàng lần trước rõ ràng thấy, mới nhậm chức nghe nói hậu trưởng cực kỳ cường ngạnh đến từ kinh thành thị trưởng, tự mình xách theo một đống ngọc thạch tới xem bọn họ tổng tài. Kế tiếp hành trình. Lạc văn lâm thiêm xong rồi tự, sau đó thấp giọng hỏi nói. Bí thư từ hoa si chung phục hồi tinh thần lại, tuy rằng hoa si, nhưng là làm bí thư, nàng năng lực là không thể nghi ngờ, nàng mở ra chính mình tiểu vở. Năm phút sau sẽ là một hồi hội đồng quản trị, về phía nam cái kia khai phá chẳng. Buổi tối 8 giờ có một hồi từ thiện tiệc tối, sau đó chính là. Bí thư còn chưa nói xong, liền nghe thấy các nàng ra luôn luôn nghiêm cẩn tổng tài di động thế nhưng vang lên. Ở nhìn đến Tổng Tài còn đem điện thoại tiếp lên thời điểm, Bí Thư trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn ở công tác thời điểm tiếp tư nhân điện thoại. Điện thoại, là Lạc Văn Lãng đánh lại đây. Lạc Văn Lâm vừa thấy đến điện thoại thời điểm, liền phất phất tay, làm Bí Thư đi ra ngoài, Bí Thư lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời mà đi ra ngoài. Đại Lâm, điện thoại bên kia thanh âm rất là trầm thấp, lại là áp lực không được hưng phấn. Ca, làm sao vậy? Lạc Văn Lâm một trận kinh ngạc, nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn ca như vậy hưng phấn mà thanh âm. Lạc Văn Lãng thật sâu hít một hơi, mới trầm giọng nói, chạy nhanh bằng mau tốc độ trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành. Lạc Văn Lâm không phản ứng lại đây, như vậy cấp làm hắn trở lại kinh thành làm gì? Đại Lâm, cố tiểu thư đã trở lại. Lạc Văn Lãng nhẹ giọng nói một câu. Lạc Văn Lâm trong tay di động bang mà một tiếng rơi xuống, cả người giống như bị định ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Bí Thư đã tới gõ cửa, hội nghị đã đến, đến giờ, Lạc Văn Lâm mới phản ứng lại đây, hắn nhanh chóng nhặt lên di động, sau đó lấy thượng áo khoác, một bên phân phó Bí Thư một bên vội vã mà đi ra ngoài, cho ta đính một trường sớm nhất đến kinh thành phiếu, lập tức lập tức. Như vậy cấp, Bí Thư kinh ngạc một chút, kia hội nghị. Hủy bỏ, kế tiếp sở hữu hành trình đều cho ta hủy bỏ. Lạc văn lâm vào thang máy, ấn hạ kiện, bí thư nháy mắt bị chắn cửa thang máy ngoại. Bí thư vẻ mặt ngộng bức mà về tới phòng họp, chư vị đồng sự đều cầm folder, nhìn đến tới thế nhưng là bí thư, không khỏi kinh ngạc hỏi, lạc tiên sinh đâu? Lạc tiên sinh trở lại kinh thành, hôm nay hội nghị hủy bỏ. Bí thư nói chuyện thời điểm cảm giác thân thể của mình đều ở phiêu. Trở lại kinh thành, một cái đồng sự trứng mắt, có điểm không thể tin được. Một cái khác đồng sự bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn cầm lấy di động, xoát tới rồi một cái tin tức, sau đó ngẩn ngơ, là vị kia đã trở lại. Ở đây đồng sự, đều là tuổi già đồng lứa trải qua quá năm đó dung chuyển, tự nhiên là biết vị kia là ai. Thì ra là thế, nếu không chúng ta cũng trở về nhìn xem. Một người đề nghị, một người khác trước mắt sáng ngời, đúng vậy, vừa lúc ta có cái hợp tác gán ở Kinh Thành, ta phải chạy nhanh trở về chuẩn bị một chút ta cũng trở về. Không đến một phút, toàn bộ phòng họp trở thành hư không, chỉ còn lại có tuổi trẻ bí thư, nàng mắt kính đều rớt đến trên cảm tới, vị kia. Vị kia đến tuột cùng là vị nào? Minh Châu. Hoa hữu lâm đã làm xong một hồi giải phẫu ra tới. 20 năm, hoa hữu lâm đã trưởng thành một cái nhẹ nhàng mị thiếu lãng, một khuôn mặt cực kỳ tuấn dật, lông mi rất dài, hắn mang theo một bộ số độ không cao mắt kính, chớp mắt thời điểm. Lông mi đều có thể xoát đến tấu kính. Hoa Gia cũng đã bị hắn phát triển trở thành minh châu nhất nổi danh y dìa dược thế gia, đã sớm đã siêu việt hoa Gia từng có quá huy hoàng nhất thời kỳ. Hắn đem áo bờ lọc trắng cởi ra đưa tới trợ thủ trong tay, một bên hỏi, dinh dưỡng thể nghiên cứu đến thế nào? Trợ thủ vẻ mặt rồi dám, không sai biệt lắm, chỉ là... Hoa hữu lâm liếc hắn một cái, nói Gia chủ, ngươi vì cái gì muốn nghiên cứu dinh dưỡng thể? kia đổ vật hương vị thật sự trợ thủ chật lưỡi, lòng còn sợ hãi. tuy rằng dinh dưỡng tề tương đối đơn giản phương tiện, nhưng là cùng mỹ thực quả thực vô pháp so. ngươi như thế nào sẽ tương ra muốn nghiên cứu cái này? nay chỉ là sơ cấp, chúng ta còn có thể nghiên cứu cao cấp một chút dinh dưỡng tề, nhưng cầu hương vị hảo một chút hoa hữu lâm tế một chút thuốc khử trùng xoa xoa tay. đến nỗi ta vì cái gì muốn nghiên cứu dinh dưỡng tề, này cũng không phải là ta nghĩ ra được. đó là ai nghĩ ra tới? Trợ thủ vẻ mặt to mò, có thể nghĩ ra cái này người, nhất định là cái thần nhân, dinh dưỡng tệ, cỡ nào thiên mã hành không đồ vật, người này nghĩ ra được cái này đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Ai? Hoa hữu lâm tựa hồn là cười một chút, sau đó lâm vào hồi ức bên trong, thật lâu sau lúc sau, mới liếc trợ thủ liếc mắt một cái, nghĩ ra cái này người cũng không có mặt khác nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì lười, cảm thấy ăn cơm đã lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Hoàn toàn có thể đẳng ra thời gian này đi làm đường sự, cho nên có cái này tư tưởng. Trợ lý có chút vô ngữ, người này thật đúng là hảo chơi. Suy nghĩ đã lâu, hắn mới nghĩ ra hảo chơi cái này từ nhi. Hoa hữu lâm không có lại trả lời, mà là chiều bệnh viện cửa đi đến, vừa mới đó là hắn cuối cùng một cái giải phẫu, Hắn đã liên tục 18 tiếng đồng hồ không có chấm mắt, cho dù là thân thể tố chất cực kỳ cường đại hắn. Liên tục 18 tiếng đồng hồ tinh thần độ cao tập trung, cũng có chút chịu không nổi, hiện tại hắn yêu cầu trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Mới ra bệnh viện đại môn, trợ thủ liền dừng lại, ra, ra chủ. Xong rồi, nữ nhân này lại tới nữa. Bọn họ này đó đáng thương thủ hạ, lại phải bị nàng tra đạp. hoa hữu lâm không nói gì, chỉ là nhìn màu hồng nhạt xe thể thao trên cửa dựa vào tóc vàng hôn huyết nữ nhân, nàng khoanh tay trước ngực, chân dài eo thon. Một đôi giống như thiên sứ mặt, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hắn khẽ nhíu mày, bước chân vừa chuyển, chiều một cái khác phương hướng đi đến. "Này Minh Châu, nếu hắn không nghĩ, cho dù là Doãn Ngạo Tuyết cũng vô pháp cuốn lấy hắn." Nhưng mà, liền ở hắn xoay người thời điểm, Doãn Ngạo Tuyết thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, "Ngươi trốn, cái gì trốn, ta lại không có muốn làm gì, chỉ là tới cùng ngươi nói một tiếng, Cố tỷ tỷ đã trở lại." Nói xong, Nàng liền đứng ở tại chỗ, chờ Hoa Hữu Lâm quay đầu lại. Quả nhiên, nàng mới vừa nói xong, Hoa Hữu Lâm liền chuyển qua thân, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, "Thật sự, Vô Nghĩa, ta sẽ kia chuyện này lừa ngươi sao?" Đoán Ngạo Tuyết nhíu nhíu cái mũi. Hoa Hữu Lâm tự nhiên cũng biết, Đoán Ngạo Tuyết sẽ không lấy chuyện này lừa gạt hắn, cho nên lập tức đi đến Đoán Ngạo Tuyết bên cạnh xe, cũng không đi để chính mình xe, xoay người ngồi vào nàng ghế điều khiển đi trước tìm ra các tiến sinh. Lưu lại trợ thủ đứng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, sau đó ở hoa gia căn cứ trong đàn đã phát một câu. Tuần Thọ Lạp, các cô nương, các ngươi Bạch Mã Vương tử bị Doãn Ngạo Tuyết câu đi tay. Trên thế rơi lớn nhất nguyên thủy trong rừng rậm. Một cái án mặc màu đen ngực đồng sắc làn da nam nhân đang ở cùng một đám thật lớn con kiến chiến đấu, hắn vô dụng bất luận cái gì vũ khí, cũng không có bất luận cái gì huyền lực. Trực tiếp dùng một thân cậy mạnh cùng này đó biến dị con kiến giao chiến. Nếu có người ngoài thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Phanh phanh phanh. Thừng con con kiến bị hắn một quyền quyền anh đảo. Nhưng là con kiến lại không có rời đi, mà làm một con tiếp một con mà đem này nam nhân vây lên, muốn ma chết người nam nhân này. Nam nhân lau khỏe môi, sau đó siết chặt song quyền, đến đây đi. Đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận quen thuộc hơi thở ở toàn bộ trong thiên địa bao phủ, nắm chặt song quyền bỗng nhiên liền tùng xuống dưới, hắn cả người đều là ngơ ngẩn, có chút không thể tin được, này hơi thở, là cố tiểu thư. Biến dị con kiến tựa hồn là cảm giác được nam nhân phân tâm, lập tức vây công đi lên, muốn nhất cử giết trước mặt cái này mỹ vị đồ ăn. Liên ở bén nhọn miệng muốn cắn thượng nam nhân cổ kia một giây, nam nhân bỗng nhiên quay đầu, trên người cường đại huyền khí trào ra. Cố tiểu thư đã trở lại, tiểu con kiến nhóm, ta không cùng các ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, vung tay lên, đủ để sẽ rách không gian trưởng kinh nảy ra, chung quanh sở hữu con kiến trở thành hư không, tất cả đều biến thành hôi phi. Con kiến cuối cùng di ngôn, rõ ràng lợi hại như vậy, lại như vậy lưu chúng ta, hảo chơi sao? Hảo chơi sao? Như vậy tinh thần lực, bị thế giới các nơi đang ở chấp hành nhiệm vụ người nghe được. Em mở quốc. Nước Nhật chờ thế lực giới cũng có mấy người cảm giác được. Thế lực giới liên hợp sẽ hội trưởng đột nhiên đứng lên, trên mặt cực kỳ kích động, là nàng, là nàng đã trở lại. Đứng ở hắn phía sau trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau, hội trưởng đây là làm sao vậy? Còn có, ai? Ai đã trở lại? chương 61086 phiên ngoại 10 kiêu ngạo vô chi thiếu niên. Cánh 3. Hai ngày này, toàn bộ kinh thành bao phủ một tầng quỷ dị không khí. Trong ngáy mắt, Kinh Thành nhiều vô số quyền hứng cao trước trọng người. Tựa hồ, toàn thế giới thế lực trung tâm người, trong ngáy mắt, tất cả đều tụ tập đến Kinh Thành tới. trừ bỏ số ít mấy người, cơ hồ không ai biết, những người này tiền đến, chỉ là vì thấy một người mà thôi. Ôn gia thật vất vả tìm được rồi một cái cơ hội, đi chiêu đãi này nhóm người, nhưng là từ đầu tới đuôi hắn liền lời nói đều không có nói thượng một câu. Chỉ có thể nhìn đến cái kia trong truyền thuyết thế lực giới thủ lĩnh bong dáng Nhưng là, cho dù là như thế này, bọn họ cũng thỏa mãn. ba Ngươi biết tới những cái đó đến tuột cùng là người nào sao? Ôn tình ở nhà, nhìn ôn phụ, thấp giọng hỏi nói. Ôn phụ nhân ngồi ở ôn tình bên người, cũng là tò mò mà nhìn ôn phụ. Ôn phụ nhìn một chút bốn phía, sau đó phất tay làm chung quanh hầu hạ người tất cả đều lui ra, lúc này mới thấp giọng nói. Ta không biết địa phương khác trụ chính là người nào, nhưng là ta biết ta hôm nay tiếp đãi người kia là em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh. Những lời này vừa ra, ôn phụ nhân tay run lên, chén trà nháy mắt rơi xuống, nóng bỏng nước trà rơi xuống nàng trên chân nàng cũng không tự biết. Em mở thực lực quốc gia lực giới, ôn tình có chút khó hiểu, đó là ai? Ôn phụ cầm chính mình chén trà, run rẩy xuống tay uống một ngụm, nghe thấy ôn tình cười, không khỏi cười một chút. Chẳng qua cười đến rất là cứng đờ, tình tình, người không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. 20 năm trước kia chàng lịch sử bị người cố tình che giấu, các ngươi vùng này người cơ bản không ai biết. Năm đó, chúng ta nơi này, thiếu chút nữa gặp phải diệt vong. Cái gì? Ôn tình đại kinh thất sắc, sao có thể? Loại chuyện này, chẳng lẽ không phải tồn tại khoa học viễn tưởng bên trong mới là? Chính là nhìn ôn phụ cái dạng này. Ôn Tình biết hắn không có nửa điểm nhi nói dớn bộ dáng, nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn, kia sau lại đâu, sau lại chính là thần thoại, năm đó toàn dân toàn binh, cổ võ giới, hòa bình tiểu đội, còn có người kia này đó đều là toàn nhân loại nhìn lên tồn tại, ngươi hẳn là biết trên thế giới tồn tại cổ võ giới, chúng ta quốc gia có cổ võ giới, kia mặt khác quốc gia cũng tồn tại cùng loại thế lực, trở thành thế lực giới, vị kia chính là toàn bộ thế lực giới tinh thần lãnh tụ. Ngươi khả năng không biết, lúc ấy vị kia tên đến tuột cùng có bao nhiêu hỏa. Chỉ là trải qua cuối cùng một trận chiến lúc sau, nàng liền biến mất, có người nói nàng là ngã xuống. Ngã xuống. Ôn tình kinh ngạc. Hoang mạc cái kia phong cảnh điểm, mỗi ngày chỉ tiếp thu 100 du khách cái kia ôn phụ trong mắt lóe tinh quang, chính là nàng ngã xuống địa điểm. Nàng đã chết lúc sau đâu? Ôn tình truy vấn. Ôn phụ lắc đầu, 3 năm sau nàng lại đống nhiên xuất hiện. Đổi mới một cái hơi bù, khiến cho sóng to gió lớn, nhưng là từ kia lúc sau liền không còn có nghe qua nàng tin tức. Này cùng ngươi nói sự có quan hệ gì? Ôn tình không hiểu. Tự nhiên là có quan hệ, hôm nay ta tiếp đãi người là em mở quốc thế lực giới thủ lĩnh, ta tuyệt đối không có nhìn lầm ôn phụ thanh âm cực kỳ hưng phấn. Năm đó em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh tới rất nhiều tranh, ta từng xa xa gặp qua hắn một mặt. Hắn câu này nói xong. Ôn tình cùng ôn phu nhân đều có chút mê mang. Các người hai cái như thế nào đều như vậy ngốc. Ôn phụ đem chàng một ngụm rót hạ, giấu đi nội tâm kích động, đem em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh an bài ở chúng ta quốc gia, hắn còn có tiếp tục đi xuống trụ ý tứ, hắn như vậy an tâm trụ đi xuống, tuyệt đối không phải là tới ngắm phong cảnh, ta tưởng tượng chỉ có một loại khả năng. Ngươi là nói ôn phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngực ngảy dự. Không sai. Hắn là đang đợi vị kia. Ôn phụ áp lực tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, gần nhất tới kinh thành người biến nhiều. Đặc biệt là cửu thiên kia vài vị, thế nhưng đều đã trở lại, còn có cái kia thiên tài bác sĩ, những người này đều là cùng vị kia có liên hệ, này đó đều biểu thị, nàng đã trở lại. Cho nên, chúng ta cơ hội tới ôn phụ mặt đã trương đến đỏ bừng, chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc được cơ hội, có thể tiến cổ võ giới cũng không phải không có khả năng chỉ cần tiến vào cổ võ giới, có vô thượng công pháp, Vĩnh Sinh cũng không phải không có khả năng. Ôn phụ nói mặt khác cũng không có đả động này mẹ con hai người, nhưng là nói Vĩnh Sinh lại làm hai người trong lòng ngẫy dự. Kia chính là Vĩnh Sinh a. Nay cơ hội cũng không phải nói có liền có, Ôn phụ nhân còn có một kia lý trí, ngươi biết này đó, người khác khẳng định cũng có thể biết. Chúng ta không chỉ có cùng Phượng gia có quan hệ, ngươi chẳng lẽ đã quên Diêm gia cùng Cửu Thiên có hợp tác quan hệ? Ôn phụ cười đến thỏa thuê đắc ý, vị kia chính là kiểu thiên người sáng lập, chỉ cần cùng kiểu thiên còn có phượng gia đánh hảo quan hệ, ta cũng không tin tìm không thấy đột phá khẩu. Tình tình, ngươi gần nhất cùng Diêm Hàn thế nào? Ôn tình ẩn ra một chút, sau đó nói, Diêm Hàn tựa hồ còn thực chú ý cái kia đàm vĩnh tư nữ nhân kia, hơn nữa bành ra thực che chở đàm vĩnh tư. Bành ra! Ôn phụ hừ lạnh một tiếng, bất quá là cái chiến bại gia tộc thôi, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Đến nội nữ nhân kia thời khắc mấu chốt, nên đoạn tắt đoạn. Ôn tình hiển nhiên là lĩnh hội ôn phụ ý tứ, ta đã biết bà. Vậy là tốt rồi ôn phụ đứng dậy, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi đều nhiều đi lại một phen. Hai nhà liên minh, chuyện này tự nhiên muốn để lộ một chút cấp diêm ra biết. Cho nên, diêm phu nhân lại lần nữa tìm được rồi diêm hàn, lúc này ngươi cũng không nên hồ đồ, giống đàm vịnh tư loại này nữ nhân về sau đi. Hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là cùng ôn tình nhiều kết giao, đây chính là đề cập đến cổ võ giới. Ngươi cũng thấy rồi, đam vịnh tư nàng gần nhất đều ở cùng nam nhân khác liên lụy không rõ, như vậy nữ nhân ngươi có cái gì hảo lưu luyến. Diêm Hàn nhìn Diêm Phu Nhân liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, ta đã biết. Chỉ là, trong túi tay, lại là gắt gao nắm. Ngôi ở bên ôn tình tự nhiên là thấy được Diêm Hàn biểu tình làm vẻ ta đây vẽ miệng gợi lên một kia cười lạnh. Tại đây đồng thời, đang ở A Đại Đàm Vịnh Tư vừa lúc thượng xong rồi một tiết khóa, nàng nhìn đứng ở đầu vai buồn bã hiểu xịu hì hì, không khỏi những mày, cũng không biết hì hì gần nhất là làm sao vậy, vẫn luôn là không có tinh thần. Cái này làm cho nàng có chút lo âu, này chỉ chim chóc nên không phải là mắc phải u buồn chứng đi. Đàm tiểu thương, cách đó không xa, truyền đến một đạo lược hiện kiên cường thanh âm. Đàm Vịnh Tư chiều cái kia phương hướng vừa thấy, liền thấy được một cái cạo tóc hối của thiếu niên, nàng nhận ra tới này bành Gia bảo vệ cửa, ngươi có chuyện gì sao? Là có một chút sự bảo vệ cửa đi đến nàng trước mặt, tiểu tâm mà nhắc nhở một câu, gần nhất ôn Gia sẽ có động tác, ngươi phải cẩn thận. Ta đã biết, cảm ơn. Đàm Vịnh Tư không biết vì cái gì bành Gia gần nhất giống như đặc biệt chú ý chính mình, lớn lớn bé bé vì chính mình giải quyết không ít phiền toái. Nàng tự nhận chính mình trên người không có gì bảnh ra nhưng đồ đồ vật trừ bỏ. Này chỉ điệu. Đàm Minh Tư như suy tư gì mà nhìn về phía trên vai chim chóc. Bảo vệ cửa đưa tới lời nói, "Thức mau trở về đi phục mệnh." Bành gia, Bành Tử Kiệt ngồi ở trên ghế, dùng bút lông tử á giấy tuyên thành thượng viết một cái bút tích cực kỳ sắc nhọn tử. "Nhiu." Ôn gia tự nhận tính kê tới rồi hết thảy, "Diêm gia, Phượng gia." Thậm chí liền em mở quốc người đều tính kê tới rồi, chính là bọn họ nhất định sẽ không tưởng được đến, từ lúc bắt đầu bọn họ liền thua, chỉ cần kia chỉ điều ở, ôn gia liền không có xoay người nhận tử. Bành tử kiệt trầm giọng nói, bất quá ta không rõ bảo vệ cửa nghi hoặc, tướng quân ngươi như thế nào đối đảm tiểu thư như vậy chú ý. Tự nhiên là vì xem diễn bành tử kiệt buông xuống bút, đem cái này tự lau khô, dựa theo nàng tính tình, đem nhiều người như vậy tụ tập đến kinh thành tới. Trừ bỏ rào rào mưa gió, đại khái là thật sự có chuyện quan trọng phải làm đi, đáng tiếc, ta đoán không ra tới. Kinh thành nhà khách, Phượng Cửu ngồi ở trên ghế, hết đường xoay sở. Phượng tiên sinh, nước Nhật ra chạch tiên sinh tới. Bên ngoài một người tiến bảo, không người nói. Hai ngày này, cùng loại tin tức thật là nhiều đến không xuể. Phượng Cửu từ lúc ban đầu có điểm đau đầu, đến bây giờ đã là biến thành đầu so đau. Đem hắn trực tiếp mang cho cổ võ giới. Phượng cửu trực tiếp phất tay. Ngươi trẻ tuổi sướng sốt, trực tiếp mang cho cổ vọ giới, không thành vấn đề sao. Cổ vọ giới đám kia nhân tính tình có chút khó lường, đem giã trạch trực tiếp mang qua đi, không có việc gì sao. Cái này ngươi không cần lo lắng, Giá trạch cùng những người đó là thời trước, ngươi đem hắn mang đi vào không có việc gì. Phượng cửu tựa lưng vào ghế ngồi, uống một ngụm trà. Thật sự không có việc gì. Chính là giã trạch hắn dù sao cũng là nước nhật thế lực giới thủ lĩnh người trẻ tuổi vẫn là có điểm do dự. Phượng Cửu nghĩ thầm, này tính cái gì, ngươi phải biết rằng giã trạch này thủ lĩnh vị trí là ai cho hắn lấy lại đây ngươi liền sẽ không như vậy do dự, đừng nói giã trạch, liền tính mượn cấp toàn bộ nước nhật thế lực giới 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm cản. Bất quá nói như vậy Phượng Cửu cũng liền dưới đấy lòng ngấm lại là được, hắn phất tay, trực tiếp làm người trẻ tuổi đi ra ngoài. Nhà khách thế lực khác giới người tụ tập ở bên nhau, tán gẫu, nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên chính là về cố tiểu thư sự tình, ai ngươi nói cố tiểu thư thật sự đã trở lại. Tuy rằng cảm giác được nàng hơi thở, bất quá ta như thế nào như vậy không tin đâu. Liên tính là không tin, bọn họ lúc này cũng chạy tới. Tuy rằng đã qua đi 20 năm, nhưng là cố khê kiểu cho bọn hắn lưu lại uy thế như cũ tồn tại. Ta cũng cảm thấy không thể tin. Năm đó ta nghe nói rằng thiếu trực tiếp sẽ rách một cái không gian mang nàng rời đi, đều không ở cái này không gian, như thế nào có thể trở về. Một người khác phụ hỏa một câu. sẽ rách không gian, còn có thể tại rách nát lỗ chống trung bình yên không tổn hao gì, này hai người đến tuột cùng đạt tới cái gì trình độ. Không phải nói bán thần vĩnh sinh sao. Những người này đang nói chuyện chuyện này, em mở quốc thủ lĩnh lập tức xách theo chính mình chén trà đi tới địa phương khác tranh thủ cùng những người này ở một cái cách Ly mang. Đúng lúc này, phía trước một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi vào tới, nàng dáng người hoàn mỹ, trên mặt lóe thành thuộc động lòng người quan mang. Tây Tắc Lỵ, thế nào, nhìn thấy người không có. M M quốc thủ lĩnh lập tức thấp giọng hỏi nói. Tây Tắc Lỵ chọn hạ chính mình sợi tóc, tạm thời chưa thấy được, bất quá sự tình sẽ không có giả, ta vừa mới nhìn đến A Lang, hắn vừa lúc từ nguyên thủy rừng rậm gấp trở về. Còn có tiêu vân này người đi đường, liền hòa bình sơn trăng người đều đã trở lại, chuyện này tự nhiên sẽ không có giả. Căng đừng nói, đem mọi người đều tụ tập đến toàn bộ kinh thành, có thể làm được người như vậy, tựa hồ cũng chỉ có nàng có thể làm được đi. Đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người, cũng không thể đạt tới cái này hiệu quả. Nói cũng là, em mở quốc thủ lĩnh thật sâu mà hộp ra một hơi, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã trở lại. Ta thật cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Như thế nào sẽ? Tây tác lị lắc đầu, tiêu kiều người này cực kỳ trọng tình nghĩa, liền tính là vì nàng ở chỗ này các bằng hữu, nàng cũng sẽ trở về. M. Quốc thủ lĩnh gật đầu, Ngươi nói không sai. Đúng rồi, những người đó đang nói cái gì? Vĩnh Sinh. Bán thần. Tây tác lị nhíu mày, đây đều là nơi nào nghe nói tới. M. Quốc thủ lĩnh nhìn những người đó liếc mắt một cái cho nên ta cùng mẹ nó bảo trì khoảng cách, đều là chút nhớ ăn không nhớ đánh người, ta đoán lần này cố tiểu thư đem người tất cả đều tụ tập ở bên nhau, chủ yếu chính là vì chuyện này. Chính ngươi chú ý liền hảo Tây Tắc Lỵ vốn là tưởng trực tiếp đi cổ võ giới tìm diêu ra một bọn họ, nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, còn có ngoài cửa người kia, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi nói cái kia ôn ra người. em M. Quốc thủ lĩnh xua tay. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta phỏng trừng cũng là cố tiểu thư làm ra tới, cũng không biết đến tổn cùng là nơi nào tới, thế nhưng tính kê tới rồi cố tiểu thư trên đầu, lần này phỏng trừng là đụng vào họng súng thượng. Nếu chuyện này là kiều kiều làm ra tới, Tây Tác Lị cũng liền không có quan hệ tất yếu, lại lần nữa dặn dò một câu, lúc này mới chiều cổ võ giới phương hướng đi đến. Cổ võ giới đã thật lâu không có như thế náo nhiệt qua, từ cố khê kiều rời khỏi sau. Hòa Bình Sơn trang người cũng đều liền giống như tị thế giống nhau, nhưng mà hôm nay, tất cả đều đã trở lại. Diêu Gia Mục, Lạc Văn Lãng, Ngũ Hoàng Văn, Thiêu Vân, những người này đều không ngoại lệ, trở về ngày đầu tiên, liền đi sông cổ võ giới thí luyện các. Bọn họ những người này tự 20 năm trước kia một ngày khởi, liền không còn có sông qua thí luyện các. Hôm nay, là bọn họ này 20 năm qua lần đầu tiên xâm thí luyện các. 20 năm trước, thí luyện các trước 100 danh xếp hạng cơ bản bị Hòa Bình Sơn trang chiếm cứ. Nhưng là này 20 trong năm, bọn họ không xâm thí luyện các, đã bị những người khác dần dần siêu việt. Cứ việc là như thế này, thí luyện các trước 100 danh chủng, còn có một nửa là Hòa Bình Sơn trang người. Khi cách 20 năm, ở nghe được Cố Khê kiểu trở về tin tức, bọn họ trước tiên, chính là không hẹn mà cùng mà đi thử luyện các. Không có người biết Những người này vì cái gì 20 năm không sấm thí luyện các, lại vì cái gì ở cố khê kiểu trở về hôm nay một đám đều đi sấm thí luyện các. Nhưng là, Hòa Bình Sơn Trang đi sấm thí luyện các sự tình lập tức liền truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, tiện đà lại truyền khắp toàn bộ thế lực giới. Này 20 năm qua, Hòa Bình Sơn Trang trên cơ bản không có gì người lưu tại bên trong trang, một đám đều đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, hoặc là rèn luyện đi. Hôm nay, Chính là ngắn gọn bọn họ thí luyện thành quả nhật tử. Vừa mới là ai đi vào? Thí luyện các ngoại theo thường lệ vây quanh vô số ăn dưa của chúng, một đám đứng ở xếp hàng bảng, nỗ lực ngẩng cổ xem. Là tiêu tiểu thư cùng A-lang. 20 năm trước cũng đã sấm đến 76 tầng cùng 45 tầng cái kia. Các ngươi đoán lúc này đây mẹ nó có thể sấm đến nhiều ít tầng. Ta đoán, hẳn là có không ít người có thể sấm đến 90 tầng. 90 tầng chính là hậu thiên đỉnh cao, rốt cuộc, ở cổ võ giới lịch sử, không có ký lục quá có người có thể xông qua 91 tầng, cho dù bọn họ cho rằng Cố Khê Tiểu Cùng Giang Thư Huyền đã có siêu việt 90 tầng năng lực. Cổ võ giới cùng thế tục giới giống nhau, thay đổi một thế hệ, trước mắt cũng có rất nhiều 17-18 tuổi người trẻ tuổi, bọn họ cũng không hiểu biết Hòa Bình Sơn Trang đến tuột cùng là như thế nào một cái tồn tại, phần lớn là nghe diễn đàn bên trong truyền thuyết. Nhưng là, bọn họ đều cảm thấy này đó nội dung quá mức quyết đại, nào có người lợi hại thành loại này bộ dáng. 3, các ngươi có phải hay không chúng Hòa Bình Sơn trang động, vừa nghe đến những người này tên liền kích động thành loại này bộ dáng. Một người tuổi trẻ người ánh mắt có chút khinh thường. Đúng vậy, còn riêng kéo chúng ta lại đây xem, ta đã có thể sấm đến 56 tầng được không? Người giống ta như vậy đại thời điểm bất quá mười mấy tầng mà thôi. Cùng loại nói nhiều đến không xuể. Đại đa số đều là tuổi trẻ một thế hệ người, cả ngày cha mẹ đều cầm Hòa Bình Sơn Trang nói sự, làm mẹ nó sinh ra nghịch phản tâm lý. Nghe được những lời này, kia hải tử ba ba cũng không nổi, chỉ là trong lòng nghĩ, ngươi đơn biết người bà ta 18 tuổi thời điểm bất quá mười mấy tầng, nhưng ngươi biết người tháng 3 năm 20 tuổi thời điểm cũng đã tới rồi năm mươi nhiều tầng sao kiêu ngạo vô chi thiếu niên a làm Hòa Bình Sơn Trang củng cố tiểu thư tới giáo cấp người làm người đi. Lúc này, tuổi trẻ một chút thiếu niên cũng không biết, bọn họ cha mẹ đang chờ nhìn bọn họ chê cười. Các ngươi như vậy không hảo đi. 20 năm qua đi, đại trưởng lão như cũng là trước đây bộ dáng kia, hắn nhìn cười đến tà khí tùy ý ba ba mụ mụ nhóm, không khỏi cười một chút, ngươi cũng không sợ làm sợ bọn họ. Sợ cái gì, nhớ trước đây, chúng ta cái nào không phải bị cố tiểu thư bọn họ đả kích lại đây. Một người xua tay, đám hài tử này. Một đám có điểm thành tựu liền không biết trời cao đất dày, nên là có người tới giáo huấn bọn họ. Nếu không có cô tiểu thư, bọn họ cho rằng chính mình tu luyện thật sự nhanh như vậy. Mau xem, bọn họ bắt đầu rồi. Chương 611087 phiên ngoại 11 online chờ. Cấp canh 4. Hòa Bình Sơn trang này 20 năm qua vẫn là những người này, cũng không có nhiều bất luận cái gì một cái. Lúc này, đã là toàn bộ tiến vào thí luyện các nội. Thí luyện các xếp hạng ngay từ đầu đều là thông thả biến hóa. Những cái đó người trẻ tuổi đều là cười, 20 năm không sống thí luyện các, thế nhưng vẫn là loại này tốc độ. Như vậy đi xuống, liền ba tầng cũng quá không được đi. Ta cũng cảm thấy, 20 năm, ta còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Ta cảm thấy bọn họ tiếp theo thành liền sẽ ra tới. Người trẻ tuổi hứng thú tới, thậm chí còn khai đánh cuộc. Nhìn xem Hòa Bình Sơn Trang những người đó đến tuột cùng có thể kiên trì đến đệ mấy quan. Những người trẻ tuổi này đang cười, nhưng là bọn họ cha mẹ lại không có cười, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn xếp hạng bảng. Trên mặt một chút nóng nẻ cũng không có ngược lại là chỉnh trọng, bởi vì bọn họ biết Hòa Bình Sơn Trang từ trước đến nay chỉ biết cho bọn hắn kinh hoách. Chưa bao giờ sẽ làm bọn họ thất vọng. Nhìn đến cha mẹ thế nhưng vẫn là như vậy chỉnh trọng bộ dáng. Này đó các thiếu niên có chút chán đến chết, cảm thấy phụ mẫu của chính mình thật là xinh ốc, vì thế một đám cúi đầu cầm di động ra tới chơi. Chờ bọn họ lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, một đám đều hơi kém cầm trong tay di động cấp quang ngã rớt. Bởi vì, bọn họ phát hiện, đang ở sấm thí luyện các hơn 100 hòa Bình Sơn trang đội viên, thế nhưng còn một cái cũng chưa bị đá ra. Mà làm đầu cái kia, nghiêm nhiên đã đột phá 90 tầng, bước vào 93 tầng. Cái thứ hai, cũng ngay sau đó rảo bước tiến lên 90 tầng. Thấy như vậy một màn, những người trẻ tuổi này phản ứng đầu tiên là Xếp hạng bảng có phải hay không hư rồi? Sao có thể sẽ có người sấm đến quá 90 tầng đại quan? Nhưng là việc này thật liền ở bọn họ trước mắt. Sự thật chính là như thế. Chính là bọn họ nhìn đến như vậy. Ngươi nói thí luyện các hỏng rồi. Sao có thể? Thí luyện các là bọn họ cổ võ giới trí bảo là tuyệt đối sẽ không hư. Chính là, nếu không có hư, kia trước mắt một màn này, là thật sự, thật sự có người xông qua 91 tầng. Lúc này, này đàn những người trẻ tuổi kia chân đã mềm, bọn họ nhìn Hòa Bình Sơn trang những người đó một người tiếp một người bước vào 91 tầng, thức mau trước 100 danh xếp hạng bảng, tất cả đều bị Hòa Bình Sơn trang những người đó bá chiếm. Từ từ, Ta này khẳng định là tử A nằm mơ một người tuổi trẻ người có chút xí ngốc. Cổ võ giới, chưa bao giờ xuất hiện quá có thể xông qua 90 tầng người, đừng nói là 90 tầng. Theo sử thượng ghi lại, liền tính là xông qua 80 tầng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay A. Liên tính là hiện giờ cổ võ giới, được đến chính thống truyền thừa, có thể xông qua 80 tầng cũng là ít ỏi số mấy, bởi vì muốn xuyên qua 80 tầng, yêu cầu một cái cưỡng chế tính điều kiện. Đó chính là lĩnh ngộ không gian bản chất, đây là đỉnh cao đại năng tồn tại, cùng viễn cổ đại năng cũng có liều mạng. Nhưng mà, những người này không chỉ có sông qua 80 tầng, mắt thấy bọn họ xuyên qua 90 tầng, đã dần dần ở chiều 100 tầng tới gần. Những cái đó ngay từ đầu cực kỳ khinh thường những người trẻ tuổi kia chân đều đã dò mềm. Ai, ngươi nói ta không có làm mộng đi. Một người tuổi trẻ người cảm giác chính mình thanh âm đã đang run rẩy. Thế giới tử a hắn trong ánh mắt đã là huyền huyễn. Hắn bên người người nọ lẩm bẩm nói, ta ba nói không sai, Hòa Bình Sơn Trang chính là một cái thần kỳ tồn tại, bọn họ chính là toàn bộ cổ võ giới cao nhất phong. Khó trách, khó trách những cái đó thế lực giới người như thế kính sợ Hòa Bình Sơn Trang, nguyên lai bọn họ là thật sự có thực lực này. Vừa mới ta còn nói cái gì, Hòa Bình Sơn Trang cũng bất quá như thế. Thiên, ta như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Này đó trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ nhóm ở hôm nay, đã bị toàn bộ Hòa Bình Sơn trang dọa tới rồi. Thấy rõ ràng, này không phải một cái hai cái 90 tầng, mà là đàn một đám 90 tầng. Càng sâu đến, một đám 100 tầng tồn tại. 100 tầng. Thượng trưng cho nhân loại thể năng đỉnh. Tới rồi loại tình trạng này, thực lực đã là vô pháp tưởng tượng cường đại rồi. Này trong chốc lát, khiếp sợ đã không ngừng là tuổi trẻ một thế hệ. Đại trưởng lao nhóm những người này cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Dựa, không hổ là hòa bình tiểu đội người, lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng vẫn là mạnh như vậy. Một trăm tầng. Xem ra ta yêu cầu càng nỗ lực. Những người này đến tột cùng là như thế nào có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Diều tiên sinh liền tính, tiêu tiểu thư mấy năm nay không đều là ở đóng phim điện ảnh sao. Như thế nào cũng có thể lợi hại như vậy. Đi theo cố tiểu thư bên người thế nhưng một cái đều đột phá một trăm tầng ba ngươi nói những người này đến tột cùng là như thế nào sớm ngay từ đầu sấm cửa thứ nhất thời điểm không phải rất chậm rất chậm giống như là muốn thất bại sao như thế nào cuối cùng thế nhưng còn có thể truyền tới đệ một trăm quan một người tuổi trẻ người ngẩng đầu hỏi hắn ba ba hắn ba ba lắc đầu hòa bình tiểu đội người suy nghĩ cái gì chúng ta vĩnh viễn cũng không biết xem đó là diêu tiên sinh ra tới ta đi hỏi một chút hắn Diêu Gia Mục ra tới lúc sau, nhìn theo sát hắn phía sau ra tới chính là Tiêu Vân, không khỏi cười một chút, ta may mắn không làm lục mệnh. Tiêu Vân cũng lộ ra lâu như vậy tới nay cái thứ nhất tươi cười, ta cũng là. Này hai người trước ra tới lúc sau, liền ở ngoài cửa chờ những người khác xuất hiện, nghe được bên cạnh người hỏi chuyện, Diêu Gia Mục không khỏi cười một chút, người nói ngay từ đầu. Đó là chúng ta dùng cơ bác bạo phát lực sấm quan, vô dụng đến huyền lực. Huyền lực là tới rồi chịu đựng không nổi thời điểm mới dùng. Frank! Frank! Cái này là thật sự có người liên tiếp té ngã, bất quá đây đều là những cái đó những người trẻ tuổi kia, mà thế hệ trước tỏ vẻ đã gặp qua hòa bình tiểu đội nghịch thiên trình độ bọn họ cảm thấy loại trình độ này bọn họ cũng không phải không thể tiếp thu. Nếu là bọn họ vô dụng làm ra loại này động tĩnh, kia mới kêu kỳ quái. Hòa bình sơn trang người trên cơ bản mỗi người đều đạt tới 100 tầng. Chứ bỏ số ít mấy cái. A-lang, ta sai rồi, ta liền không nên cùng các ngươi cùng nhau tới. Các ngươi này đó quái vật, thật là. Tây Tắc Lị đã cùng Hòa Bình Sơn Trang những người đó đi cùng một chỗ. Này một đối lập, trên lệnh thật là quá lớn, quả thực ở nàng tâm hoa tử thượng chọc dao nhỏ. Mẹ nó 20 năm không gặp. cố Khê Kiều đều không có dạy bọn họ. Bọn họ như thế nào còn có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? A-lang chỉ là sờ sơ đầu. Đừng buồn bực, chúng ta muốn đi ràng giả rà coi trừng tiểu thư. Di, từ từ, ta cũng đi. Tây tác lị hôm nay tới, chủ yếu chính là vì thấy cố khê tiểu. Nay đoàn người thực mau liền rời đi, giữ lại những cái đó vây xem nhân tài dần dần phục hồi tinh thần lại. Thế hệ trước người vỗ vỗ trẻ tuổi bả vai, ôn hòa mà cười, nhìn đến không có, đây là hòa bình tiểu đội, ngươi không phải vừa mới còn nói ngươi sôi nổi chung có thể siêu việt bọn họ. Ngươi như thế nào không đi đâu? Cũng có an ủi, không có việc gì, bình tĩnh điểm. Một đám các thiếu niên, miêu ngươi nói dễ dàng như vậy, vậy ngươi nói cho ta này muốn sao bình tĩnh? Sao bình tĩnh a? Dù sao mặc kệ này đàn các thiếu niên đến tột cùng là cái gì phản ứng, hòa bình tiểu đội lần này thành tích thực mau đã bị truyền tới thế lực giới, khiến cho chấn động tự nhiên là không cần phải nói. Hòa bình tiểu đội người hoàn toàn không có cảm thấy chính mình vừa mới làm một kiện như thế nào hành động vĩ đại, mà là thật cẩn thận, kích động vạn phần mà đi tới Giang Gia. Giang Gia! Thư thần đang ở nhớ cô Khê tiểu giao cho nàng đấu địa chủ khẩu quyết, nghe được quản gia nói sau, nàng liền đi ra, tiểu Kiều đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Đi đâu vậy? Thiều Vân liền hỏi. Một cái tiểu địa phương, bất quá nàng làm ta chuyển cáo các ngươi trước tính hạ tâm tới suy nghĩ một chút. Chờ nàng trở lại lại nói cho nàng đáp án. Thư thần trong tay còn cầm bài bổ kẹ, bất quá biểu tình lại là vì nghiêm túc. Hoa binh tiểu đội một đám người kích động tâm dần dần bình tĩnh trở lại, cùng thư thần cáo biệt lúc sau liền rời đi ra ra. Nãi nãi, sau lưng một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Trên lầu một cái 15-16 tuổi nữ sinh đang từ từ đi xuống tới, trong tay còn cầm một cái màu trắng quả lê di động, lười nhắc mà ngáp một cái. Thư thần thấy xuống dưới người, ánh mắt trở nên nu hòa lên, nghiêng nghiêng ngươi tỉnh, có đói bụng không? Nãi nãi, ta không đói bụng. Giang dĩ nghiêng lắc đầu, sau đó đông nhiên nhớ tới cái gì, ngươi vừa mới nói ta mẹ bọn họ đi đâu vậy? N. Thị. Thư thần cười một chút, ngươi nếu muốn đi nói muốn trước tiên gọi điện thoại cho ngươi mẹ, bằng không tiểu tâm bị ngươi ba lại lần nữa nhốt lại. Ta liền chưa thấy qua như vậy ba. Giang dĩ nghiêng một mông ngồi ở trên sofa. Sau đó nhìn về phía thư thần, ta không phải trộm cùng ta mẹ ngủ một đêm sao. Hắn thế nhưng đem ta ném tới cách vách đại lục. Tha thứ ngươi ba, hắn thiếu hái. Thư thần nhìn xuống ý cười. Giang dĩ nghiên dựa vào xem trên sofa, đôi mắt hơi hơi híp, đống nhiên giống như thượng lò so kẹp giống nhau nhảy dựng lên. À, đúng rồi mãi mãi, ta là xuống dưới tìm ngươi chơi game. cửu thiên. Thư thần nhìn mắt Giang dĩ nghiên, ngươi được không? Giang dĩ nghiên đắc ý những mày, cũng không nên coi khinh ta, trước hai ngày ta còn mang theo một đội người phá thiên ma phó bản. Thư thần dùng hoài nghi mà ánh mắt nhìn Giang dĩ nghiên, ta không tin. Nãi nãi, ngươi như vậy đi xuống thật sự không sợ mất đi ta sao? Giang dĩ nghiên buồn bực, hảo đi, kỳ thật là ta trộm đi ta mẹ trong phòng ngủ thời điểm chơi, ta tiến ba khu, vừa lúc thấy một đám người đánh thiên ma phó bản. Ta mẹ xem chúng ta cọ sát nửa giờ mới đánh cái thứ nhất quái, nhịn không được mới giúp chúng ta quét phó bản, nói ta mẹ chơi game cũng thật xoài a. Ngươi không biết khi đó ta kia trong đội ngũ là có hai ba khu đại thần. Liền hai người bọn họ đều nhịn không được cùng bái. Thư thần trước mắt sáng ngời, đúng không đúng không, ta cũng cảm thấy, ta cùng ngươi nói, mẹ ngươi nhưng không ngừng điểm này lợi hại, ngươi ở cách vách đại lục, khẳng định là không biết mẹ ngươi ở chỗ này sự. Ta cho ngươi phổ cập khoa học, phổ cập khoa học. Hai người đầu ghé vào cùng nhau, lầm nhầm lầm nhầm, ngẫu nhiên nghe được Giang Dĩ Nguyên một chút tiếp một chút tiếng hút khí. Giang Dĩ Nguyên là ở cách vách đại lục sinh ra, nàng vừa sinh ra thời điểm, liền biết phụ mẫu của chính mình không phải người thường. Nguyên tưởng rằng ở cách vách, nhà mình cha mẹ đã đủ nịch tiên, nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này còn có càng nịch tiên. Kỳ thật ở cách vách đại lục thời điểm, Giang Dĩ Duệ cũng sẽ nhắc tới một ít. Nhưng là khi đó Giang Dĩ Duệ chỉ là sơ lược. Giang Dĩ Nghiên hoàn toàn là không nghĩ tới, nàng mụ mụ ở chỗ này thế nhưng cũng là như thế truyền kỳ. 20 năm qua đi, như cũng là giới giải trí chung người người không quên một cái truyền kỳ diễn viên, trên thế giới đương hồng đạo diễn còn đang chờ nàng trở về đóng phim. Bất động thanh sắc mà liền thay đổi toàn bộ đại lục y gì học sử làm vô số thiên tài cả đời thể sống chết đi theo. Thủ hạ người theo đuổi càng là nhiều đến không xuể còn chưa nghe trời, giang dĩ nghiên cũng đã hoàn toàn tròn váng. Thư thần nhìn đến giang dĩ nghiên cái dạng này, nghĩ thầm ta còn không có toàn bộ nói xong, nếu là ta toàn bộ đều nói xong, ngươi không phải còn phải bị hù chết ta. Hai người kia, một cái là ngoại giới cao quý danh môn phu nhân, một cái là ngoại giới người trong mắt cực kỳ cao lãnh cao không thể phản giang gia nhị tiểu thư, chính là không ai biết, này hai người ở trong nhà thời điểm, đều là là này phúc biếng nhác bộ ráng. Giang hãn cầm đồ vật ra cửa, trước khi đi, hắn đứng ở cạnh cửa nói một câu, ta đi rồi. Không ai để ý tới hắn. Giang hãn đôn trong chốc lát, thanh âm cất cao một ít, ta đi rồi. Như cũ không ai để ý tới nàng. Ta nói ta đi rồi. Giang hãn nhịn không được đi rồi hai bước, ly này hai người gần một chút. Cuối cùng, vẫn là quản gia xem bất quá đi, cười tủm tỉm mà đi tới, lao ra đi thong thả. Giang hãn. Ta không cần người đáng thương ta. Giang quản gia không nói chuyện nữa, tiếp tục cầm kéo đi cắt hoa nhánh cây. Giang hãn, N.N. Thị, Bạch Hưng Thôn, 20 năm trước vẫn là một cái nghèo khó khu vực, hiện tại đã phát triển trở thành du lịch thánh địa, mỗi năm đều thành công ngàn thượng trăm vạn du khách. Nơi này đã sửa chữa lại không biết bao nhiêu lần, đã thấy không rõ ngay từ đầu nghèo khó cũ nát bộ ráng, trừ bỏ hai cái địa phương, một cái là cố khê kiểu trụ quá nhà ở. Một cái khắc nàng dưỡng mẫu mổ. Này hai cái địa phương bị nơi này người bảo hộ, cũng bởi vậy, 20 năm qua đi, nơi này như cũ không có nửa điểm nhi biến hóa. Vương Kỳ lúc còn rất nhỏ đã bị người nhà vứt bỏ tại đây chung quanh, bị bách hưng thôn một hộ nhà nuôi lớn, năm nay vừa vận 18 tuổi, Cao Tam. Hôm nay là nàng thượng Cao Tam tới nay lần đầu tiên kỳ nghỉ, buổi sáng thời điểm, nàng liền lấy thượng cha mẹ thu thập đồ tốt hướng trên núi đi. Nàng biết trên núi có cái phần mộ, phần mộ không xa địa phương liền có một cái căn nhà nhỏ, ở tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Trong thôn người đối cái này người nước ngoài cực kỳ có lễ, hơn nữa cái này người nước ngoài hiểu được đồ vật rất nhiều, đặc biệt là có một tay hảo y hệ thuật. Mỗi lần nàng tới cấp hắn tặng đồ thời điểm, hắn đều sẽ giáo nàng một chút dùng để phòng thân đồ vật. Hôm nay nàng như dĩ vãng rất nhiều cái sáng sớm giống nhau tiến đến tặng đồ. Đầu tiên nàng muốn đi cái kia đơn giản phần mộ bái một chút. Chính là hôm nay buổi sáng, cách đến còn rất xa thời điểm, nàng liền thấy phần mộ bên cạnh hai cái thân ảnh, một cao một thấp, khoảng cách đến xa, nàng có điểm thấy không rõ lắm, vì thế nhanh hơn bước chân đến gần. Lúc này, an mặc tố sắc váy liền áo nữ sinh vừa lúc từ trên mặt đất đứng lên, bên người nàng nam nhân đem nàng nâng dậy. Vương Kỳ không khỏi ra tiếng, hai vị, nơi này là chúng ta thôn vùng cấm. Không cho phép người ngoài tiến vào, các ngươi." Nàng lời nói mới nói được một nửa, bỗng nhiên liền nói không ra. Mộ trước nam nhân chuyển qua mặt, một đôi lãnh lệ con ngươi hơi hơi híp, trên người hàn khí tựa hồ có thể đông chết người, cặp kia đen nhánh lạnh băng bao phủ với, quả thực làm người không dám nhìn thẳng. Vương Kỳ không thể phủ nhận này nam nhân là cực kỳ đẹp, so nàng ở trên tivi thấy chính hỏa tiểu thịt tươi không biết đẹp nhiều ít lần, riêng là nàng lại không có can đảm thưởng thức. Mà là cảm thấy từ đấy lòng cảm thấy một trận hẳn ý Vương Kỳ không tự chủ được mà sau này chân một bước Lúc này, nam nhân bên người nữ nhân cũng chuyển qua tới Nữ nhân dung mạo cũng là tương đương xuất sắc Cùng nam nhân bất đồng chính là Nàng tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ thanh lãnh Nhưng là một đôi trong trẻo đôi mắt lại tản ra nhu hòa Mi mắt cong cong, tinh tế khuôn mặt tinh tú như hoạ Vương Kỳ, ngươi đi về trước Vương Kỳ xem đến đang xuất thần Mặt sau đột nhiên chuyển đến một khắc nói hồn hậu thanh âm. Ai mặc tiên sinh. Vương Kỳ đem trong tay rổ đưa cho Lam đôi mắt hai mặc. Ai mặc tiếp nhận, sau đó cười một chút, ngươi trước xuống núi đi, buổi chiều trở lên tới ta cho ngươi nói một chút chấm cứu. Vương Kỳ lưu luyến mỗi bước đi hạ sơn, Kia hai người còn ở trên núi, thôn trưởng đã từng nói qua, trên núi vô luận là tới người nào đều phải trước tiên nói với hắn. Nghĩ như vậy. Vương Kỳ bước chân vừa chuyển liền đi tới thôn trưởng gia, đem chuyện này cùng thôn trưởng vừa nói. Ngươi nói có hai người ở đỉnh núi, trông như thế nào? Thôn trưởng vội vàng mà từ trong phòng ra tới, liền dạy đều bộ phản. Nam thực lãnh, nữ lớn lên thật xinh đẹp, ai mặc tiên sinh giống như nhận thức bọn họ, còn làm ta trước xuống dưới. Vương Kỳ kỳ thật đều không cần cố tình hồi ức, kia hai người diện mạo liền tự động hiện lên ở trước mắt. Thật sự là bởi vì hai người diện mạo quá mức xuất sắc, làm người vừa thấy không quên. Không sai, là nàng. Chính là nàng. Thôn trưởng vành mắt đỏ, "Cục đá, cục đá, mau ra đây. Ngươi Cố tỷ tỷ đã trở lại." Thanh âm này vừa ra hạ, một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng nam nhân từ trong phòng mặt ra tới, vẻ mặt vội vàng mà nhìn về phía thôn trưởng, "Ba, ngươi nói cái gì? Ngươi Cố tỷ tỷ, hiện tại hẳn là Khuku, hẳn là ở trên núi thôn trưởng nói mới vừa nói xong, hắn thân ảnh đã không thấy tâm hơi. Vương Kỳ nhìn ngày xưa luôn là vẻ mặt hòa ái thông dong bình tĩnh thôn trưởng, hiện tại khỏe mắt đều đỏ, vội vội vàng vàng ra tới thôn trưởng thê tử cũng là tùy tiện bắt chút thứ gì liền chiều sơn lên, lên rồi. Nàng không cấm có chút kinh ngạc, thôn trưởng nói nàng đến tột cùng là ai? Cố tỷ tỷ, họ cố. Chẳng lẽ là? Lại nhìn lại vừa mới kia nữ sinh mặt có một chút quen thuộc. Vương Kỳ hai mắt đống nhiên chừng đến lao đại. Sau đó ngón tay run rẩy chấm đất lấy ra di động, đã phát một cái thiệp đi ra ngoài. Câu hỏi. Phát hiện từ nhỏ sùng bái thần tượng cùng ta một cái thôn làm sao đây? Ta muốn như thế nào tiếp cận nàng? Online chờ. Cấp. Trường 612-088 phiên ngoại 12 người cơ hội tới. Canh 5. Cố khê kiều nhìn ai mặc, sau đó từ trong túi đào A đào A. Móc ra một quyển lao phá lao phá sách cổ, đôi tay đưa cho hắn. đây là ngài lúc trước cho ta, vì ta giải không ít nghi hoặc, hiện tại châu về hợp phố. Ai mặc nhìn quyển sách này, nhàn nhạt mà lắc đầu, mạn mạn lúc trước chính là bởi vì thứ này rời đi ta, quyển sách này ta sẽ không lại muốn, ngươi thu đi. Năm đó bởi vì quyển sách này, vũ mạn cùng dung phi sương náo loạn mâu thuẫn, thậm chí còn dưới sự tức giận rời nhà trốn đi, này vừa đi chính là 20 năm không có xuất hiện, không ai biết nàng đi nơi nào, ai mặc ở đeo tin rừng rậm chỗ giao giới tìm 20 năm cũng chưa có thể tìm được nàng. Hắn thể tìm không thấy nàng vĩnh viễn sẽ không sử dụng ý ly thuật. Này 20 trong năm, hắn giống như cái xác không hồn giống nhau tồn tại, thẳng đến hắn nhận được dung phi xương điện thoại. Khi đó, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, không tin nàng liền như vậy rời đi. Hắn sa đọa một đoạn thời gian qua đi, liền cưỡng đánh lên tinh thần. Người kia từ nhỏ liền như vậy sợ hãi cô đơn, một người dưới nền đất hạ, cũng không biết có bao nhiêu sợ hãi, vì thế hắn lao lực trăm cây ngàn đáng rốt cuộc ở N.N. Thị tìm được rồi nàng về chỗ. Kỳ thật, nếu khi đó, hắn không phải cho rằng nàng thật sự đeo tin rừng rậm biến mất, mà là mạn thế giới tìm, đại khái liền không phải là kết quả này đi. 20 năm qua đi, ai mặc cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt, trên mặt nhiều chút nếp nhăn, tóc cũng biến thành hoa râm sắc. Nhưng là hắn trên mặt lại là một mảnh tương hòa, riêng là xem như vậy hắn, ai có thể biết, trước kia hắn là một cái ý thuật cực kỳ cao minh tây ý để. Cố khê kiều không có ở lâu, nàng chỉ là cầm kia buồn cũ nát sách cổ, đi bước một xuống núi. Cố tỉ tỉ. Vừa đến giữa sườn núi thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên hướng nàng phát lại đây. Thanh âm nghe tới có chút quen thai, kia một đoàn màu trắng đồ vật ở khoảng cách chính mình mấy centimet thời điểm. Liền như vậy đột ngột mà ngừng ở giữa không trung Một con khớp xương rõ ràng tay trực tiếp đem kia đạo nhân ảnh nhắc tới tới. Bị nhắc tới tới người đầu góc có chút tròn váng, sau đó vừa nhấc mắt, liền thấy một đôi lạnh băng hai trống mắt, hắn không khỏi đánh cái dùng mình, cổ co rúm lại một chút. Cục đá. Cố khê kiều nhìn bị Giang Thư Huyền nhắc tới tới người, lập tức liền nhận ra hắn. Giang Thư Huyền cũng hiếp mắt nhìn hạ bị nhắc tới tới người, lấy hắn tinh thần lực. Tự nhiên cũng biết người tới chính là cục đá, vàng không cũng sẽ không gần là dùng tay đem người sách lên tới. Hắn hiếp mắt đánh giá cục đá trong chốc lát, nhẹ buông tay, cục đá hai chân chống đất, bất quá vẫn là một cái lào đảo, hơi kém kém ngã. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào còn trường như vậy? Hắn nhìn chầm chầm giang thư huyền sau một lúc lâu, bị kinh tới rồi. Nói như thế nào cũng qua 20 năm đi, hắn như thế nào vẫn là một chút biến hóa cũng không có. Giang thư huyền ngâng lên đôi mắt, liếc cục đá một chút, lại quá 60 năm, ta cũng vẫn là như vậy, mà ngươi, sẽ biến thành như vậy. Hắn trắng non ngón tay thon dài chỉ hạ ai mặc trụ phương hướng. Ngươi như vậy sẽ không bằng hữu. Cục đá có nể nếp địa đạo. Giang thư huyền nhẹ nhàng cười một chút, đối cục đá mở ra trảo phúng kỹ năng, ta có lao bà a cục đá. Cục đá, ngươi xác định muốn cùng ta cho nhau thương tổn. Giang thư huyền mạn không trải qua tới một câu. Không, ta chỉ nghĩ thương tổn thương tổn ngươi. Mặt sau, còn bỏ thêm hai chữ cục đá. Ngươi có thể kêu ta lý không thành, cảm ơn. Cục đá mặt vô biểu tình địa đạo. Giang thư huyền nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến. Nhưng đem cục đá tức chết rồi. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cục đá đáy lòng cái loại này khẩn trương cảm đông nhiên liền biến mất. Hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh. Cứ việc trên mặt biểu hiện mà lại bình tĩnh cũng che giấu không được kích động nội tâm, hắn ngón tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, môi gắt gao nhấp, không giấu vết mà nhìn thoáng qua Cố Khê tiểu, xác nhận đối phương là thật sự không có việc gì lúc sau, mới tùng hạ một hơi. Cố tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Cục đá nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nhìn về phía Cố Khê tiểu. 20 năm, hắn đều từ như vậy điểm cao, trường tới rồi như vậy cao, nàng lại vẫn là như trước kia giống nhau không có nửa điểm nhi biến hóa. Vừa trở về không mấy ngày cố khê kiều nhìn hắn một cái, sau đó từng bước một chiều sơn hạ đi đến, cười khẽ một tiếng, thanh âm cực kỳ trong sáng, thôn trưởng bọn họ có khỏe không? Cục đã từng bước một mà nhảy xuống, liền cảm giác giống như về tới khi còn nhỏ. Đang nói, thôn trưởng bọn họ một đống người đã chạy tới trên núi tới. Tiêu kiều, kiều ngươi nhưng đã trở lại thôn trưởng thấy được cố khê tiều, xác nhận đó là nàng. Nàng một chút sự cũng không có thời điểm, một lòng đặt ở trong bụng, ngươi không biết, năm đó ngươi xảy ra chuyện tin tức truyền quay lại tới, cục đá đứa nhỏ này một người ở ngươi cái kia trong viện ngây người bảy ngày, cuối cùng vẫn là ai mặc tiên sinh đem hắn khuyên trở về. Cục đá sinh ra liền thích dính cô khê kiểu, khi còn nhỏ cũng chỉ nghe nàng lời nói, khi đó biết cô khê kiểu ngã xuống tin tức người đều là gạn cục đá, chỉ là cuối cùng vẫn là cấp cục đá đã biết. Là ta sai nàng suy xét quá không chu toàn, nghĩ đến tới nơi này, cố khê kiểu yên lặng mà nhìn thoáng qua cục đá, ta làm ngũ hoàng văn chuyển giao cho ngươi đổ vật luyện được thế nào. Cục đá dầu dĩ mà nói một câu, có thể thoáng thiên, giống nhau. Hắn nói lời này thời điểm, Giang Thư huyền liếc mắt nhìn hắn, đen nhánh trong mắt trói lọi khinh bỉ, bất quá một lượt mà qua, cục đá nháy mắt liền nhớ tới chính mình bị hắn một phen sách sự tình, lập tức ngậm miệng lại, không hề nhiều lời một câu. Hảo hảo luyện, về sau tất thành châu đáo. Cố Khê kiểu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cục đá lời thề son sắt gật đầu. Ngươi yên tâm, cố tỷ tỷ. Mai tỷ hiện tại ở đâu? Cố Khê kiểu đem toàn bộ thôn trang đi dạo một vòng, phát hiện đại đa số người đều còn ở, bất quá Lý Yến Mai ra lại dọn đi rồi. Mai tỷ tỷ gả đến kinh thành đi, chính là cái kia họ ứng kia gia, hắn biểu ca còn cùng ngươi cùng nhau đã tới chúng ta nơi này. Cục đá ở Lý Yến Mai ra ngừng trong chốc lát, bất quá các nàng ra mỗi cách mấy tháng đều sẽ trở về một lần, đi trên núi tàu mộ, sau đó đem ngươi cùng vu thẩm nhà ở dọn dẹp một lần. Nói nơi này, cục đá nhìn mắt cô khê kiều, hắn không nói ra lời là, mỗi lần tới một lần, Lý Yến Mai liền sẽ ở kia nhà ở trước ngồi khóc trong chốc lát. Xin lỗi cô khê kiều khẽ thở dài một tiếng, lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy. Vậy ngươi sau lại đi đâu vậy đâu? Cục đá nhìn về phía cố khê kiều. Đi dương thương, cũng chưa về. Cố khê kiều nhẹ giọng nói, nếu là có thể, nàng cũng tưởng trở về a. Lần này, cục đá đĩnh đĩnh ngực, ta đây tha thứ ngươi. Rõ ràng đều lớn như vậy, như thế nào thần thái động tác còn cùng khi còn nhỏ một cái hình dáng. Cố khê kiều không khỏi đỡ chán, đứa nhỏ này có phải hay không trưởng thành phương thức mở ra sai lầm. Kinh thành, A đại. Đam Vịnh Tư thượng xong rồi một tiết khóa, vốn là nên trở về phòng ngủ, nhưng mà lúc này nàng trên vai hì hì thân thể đột nhiên trở nên nóng bỏng, nàng trong lòng vừa động, bước chân cấp bách vài phần, nhưng là trên mặt biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa. Nàng chuyển hướng ngoài cổng trường đi đến, nhìn như sân vắng tản bộ đi tới, chính là tốc độ xa xa vượt qua người bình thường. Loại này thời điểm, Đam Vịnh Tư cũng không đi giao thông công cộng trạm, mà là trực tiếp ngăn cản một chiếc xe thuê xe nói một cái địa chỉ. Tài xế đại thúc kỳ quá mà nhìn này nữ hài liếc mắt một cái, thấy này nữ hài lớn lên trắng non sạch sẽ, cực kỳ đẹp, cũng không giống như là thứ đồ dơ gì, không khỏi mở miệng nói, tiểu thư ngươi đi nơi đó làm gì? Ta cùng ngươi nói, nơi đó đã từng là cái nhà xưởng sau lại ra sự cố, đã chết không ít người, hiện tại nghe nói nháo quỷ, ngươi một cái cô nương ra tốt nhất không cần đi. Nghe được tài xế đại thúc nói, Đàm Vịnh Tư rũ xuống đôi mắt, ta ba mẹ trước kia liền ở bên kia đi làm. Cái này giải thích nhiên đuổi thời gian đại thuốc sắc mặt biến đổi, hắn thấp thấp nói một tiếng xin lỗi, sau đó một đường Mỹ dự nói thêm câu nữa lời nói, đem Đàm Vịnh Tư ném ở cái kia nhà xưởng cách đó không xa liền rời đi. Đàm Vịnh Tư không có nói sai, nàng ba mẹ trước kia là tại đây một mảnh công tác, chỉ là ở cái này chẳng sẽ ra chuyện phía trước, liền ra tai nạn xe cộ song song mà chết. Nàng đứng ở cách đó không xa cái này nhà xưởng, nhìn đã lâu, mới khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Bên trong đã cỏ dại mọc thành cụm, vơ vào cửa liền cảm giác một trận khí lạnh đánh đút lại, nơi này xác thật tâm trầm, nếu là những người khác, đã sớm bị doa chạy, nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này chính là Đàm Vịnh Tư, nàng biết nơi này chỉ là sát khí tương đối trọng mà thôi, người nếu đãi lâu rồi sẽ sinh ra hào giác, nhưng là đối nàng không có ảnh hưởng. Hì hì nếu là thật sự sẽ phun hỏa, ở chỗ này cũng sẽ phi thường an toàn. Sách cổ thượng nói, thân thú có thể nói Đàm Vịnh Tư đem hì hì đặt ở một khối bàn thượng, sau đó ngồi xổm nó trước mặt, lung lay hạ chính mình ngón tay, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi nơi nào không thoải mái. Hì hì đứng ở đa phiến thượng, dùng cánh ôm đầu, cả người đều đang run rẩy, cái dạng này, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nó không nói lời nào, Đàm Vịnh Tư cũng không thúc giục nó mà là phi thường có kiên nhẫn mà nhìn nó. Trung quanh không khí càng ngày càng nóng rực, đã xua tan cái này nhà xưởng bản thân ấm lãnh, đàm vịnh tư nhìn hì hì cảm giác sắp bốc cháy lên lông chim, không khỏi sau này lui lại mấy bước, mấy chương phòng cháy phù bị nàng kẹp ở hai ngón tay chi gian. Chu tước hỏa vi lực cường đại, thủy không thể đủ xử chu tước hỏa tắt, đàm vịnh tư hy vọng phòng cháy phù hữu dụng. Đúng lúc này, hì hì trên người hỏa nháy mắt bốc cháy lên, Màu đỏ ngọn lửa còn có màu đen ngọn lửa, ngọn lửa nơi đi qua hết thể hóa thành cho tàn. Đàm Vịnh Tư thấy màu đen hỏa khi hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá cũng thực mau liền phản ứng lại đây, nàng ngón tay giữa gian phòng cháy phủ tế ra đi. Chỉ là nàng trong tay phòng cháy phủ linh khí lại như thế nào sung túc, cũng bất quá là vật phàm, mà hì hì hỏa lại là thiên địa linh vật, bình thường phòng cháy phủ căn bản là chắn không được. Mau rời đi nơi này. Lúc này... Y hì rốt cuộc nói ra câu đầu tiên lời nói. Cố tình, Đàm Vịnh Tư lúc này đầu tạc đến sinh đau, giống như dây tiếp theo liền phải tạc nứt giống nhau. Trong đầu không ngừng có minh hoàng sắc vật trạng hiện lên, một cổ quen thuộc lực lượng ở khắp người lan tràn mở ra. Đúng lúc này, nàng trước mặt xuất hiện một thốc hỏa hồng sắc ngọn lửa. Đàm Vịnh Tư hiếp mắt, một đạo phòng cháy phù bay ra. Trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện kia cổ lực lượng thao tác này trương phòng cháy phù. Bình thường phòng cháy phủ nháy mắt buộc phát ra vạn trượng kim quang, trận màu đỏ ngọn lửa. Tại đây đồng thời, chiếc màu đen xe đang ở cách đó không xa vòng quanh. Bên trong xe, Giang Dĩ Duệ môi gắt gao nhấp, Tuấn giật mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Kì kỳ ngồi ở trên ghế điều khiển, màu xanh lục máy móc đầu sắp rũ tới rồi đầu gối, hổ thẹn cực kỳ. Ngươi không phải nói có thể chuẩn xác cảm nhận được hì hì vị trí sao? Giang Dĩ Duệ duỗi tay xoa nhẹ hạ huyệt Thái Dương. Mày gắt gao ninh, vốn là có thể kỷ kỷ vẻ mặt đưa đám, ta không biết vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy, giống như đột nhiên liền cảm thụ không đến hì hì, ngươi tin tưởng ta a chứng, ngươi biết ta là từ trước đến nay là sẽ không làm lỗi, lần này thật sự không trách ta. Giang dĩ duệ nhìn kỷ kỷ liếc mắt một cái, không nói gì, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm con đường phía trước, vừa mới hắn vốn là ở chung cư, kỷ kỷ ở cùng đường ăn cùng nhau chơi trò chơi. Đột nhiên kỷ kỷ nói cảm nhận được hì hì đã xảy ra chuyện, hắn lúc này mới vội vã mà lái xe tử ra tới. Nhưng không nghĩ tới, chờ đến nơi đây thời điểm, kỷ kỷ thế nhưng nói nó không cảm giác được hì hì cụ thể vị trí. Giang dĩ rệ ráng xuống cửa sổ xe, bậc lửa một cây yên hung hăng hút một ngụm, hộc ra một đạo vòng khói, một đôi đen nhánh con ngươi ở quét chung quanh, người ở đây yên hàn đến, nhìn ra được tới, hì hì là thật sự ra vấn đề. Chỉ là vì cái gì hắn một chút đều không cảm giác được năng lượng dao động. Kỳ kỳ ngay từ đầu là có thể cảm thụ được đến, nhưng là hiện tại lại không biết, trong lúc này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Giang dĩ duệ đem tàng thuốc cấn diệt, kỳ kỳ nhìn hắn một cái, tiểu mỹ nhân nói, ngươi không thể hút thuốc. Ngươi tin hay không ta trở về làm nàng đem người cấp hủy đi. Giang dĩ duệ đôi mắt quả thực có thể đem người đông chết. Kỳ kỳ lúc này mới phát hiện, Tuy rằng béo trứng đôi mắt cùng kiểu mỹ nhân đặc biệt giống, nhưng là ánh mắt lại cùng Giang Đại Gia không cái hai dạng. Doa phân cá nhân. Giang Dĩ Duệ chờ trong xe sương khói tản ra lúc sau, lúc này mới đem cửa sổ xe thăng lên đi, quay đầu hướng thành phố Mark II. Liên ở hắn mới vừa quay đầu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc tinh thần lực giao động. Đây là Giang Dĩ Duệ đôi mắt chưa bao giờ từng có lựa. Góc cạnh rõ ràng Tuấn Nhan Thượng đầu tiên là kinh ngạc một cái trước mắt, giây tiếp theo hiện lên kinh hỉ chi sắc, thật giống như lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, vốn dĩ đã không chờ mong sẽ xuất hiện đồ vật thế nhưng liền như vậy xuất hiện. Nói thực ra, kỳ kỳ đi theo Giang Dĩ Duệ thật nhiều năm, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Giang Dĩ Duệ như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nó há mồm, vừa định hỏi một câu cái gì, Giang Dĩ Duệ một hoành chân ga, xe giống như rời cung kiếm giống nhau trực tiếp khai đi. Xe hướng phía trước khai 2 phút không đến, hắn liền dấm phanh lại. Kỳ kỳ một cái không cẩn thận trực tiếp đụng vào trên kinh chắn gió. Cũng may cái này kinh chắn gió đủ ngạnh, không có bị đâm thoái. Giang dĩ duệ nhìn phía trước hai cái ngã rẽ, ánh mắt minh minh diệt diệt, cảm giác ở ngay lúc này lại chặt đứt. Hiện tại có hai cái lối rẽ, hắn phải đi nào một cái. Beo trứng. Bên kia. Kỳ kỳ lúc này đột nhiên nhảy lên, ta cảm nhận được kỳ kỳ hơi thở, nó trạng thái thực không xong. Giang dĩ duệ đầu tiên là cười khổ một chút, vừa mới, có lẽ là ảo giác đi. Qua đi nhìn xem. Hắn xuống xe, chiều kỷ kỷ nói cái kia phương hướng đi đến, phát hiện nơi này là cái vứt đi nhà xưởng. Không có đi vài bước, hắn liền thấy được chính dựa vào xi măng trên tường đàm vịnh tư. Nàng rũ đầu, thấy không rõ sắc mặt, nhưng là cánh tay thượng có một khối bị phỏng, hi hi ở nàng lòng bàn chân biên đá phiến thượng, hơi thở thoi thoát. Kỳ kỳ vội đi đem hì hì bế lên tới, sau đó nhìn về phía đàm Vịnh Tư, đang xem thanh nàng tay trái cánh tay thượng bị phỏng sau, không khỏi hít hà một hơi. Nàng ống tay háo hẳn là bị chính mình kéo xuống tới, cánh tay tốt nhất mấy khối trong suốt bọc nước, cũng có khu vực hiện ra trình màu nâu, nghiêm nhiên là tam độ bị phỏng. Này sao lại thế này? Kỳ kỳ nhìn đều cảm thấy đáy lòng ở lạnh cả người, đây là hì hì làm được sao? Chỉ là chu tức hỏa nếu thật sự đụng phải người thường, chỉ biết đem người đốt thành cho tẫn, hoặc là có công pháp hộ thể không sợ chu tức hỏa, vô luận loại nào tình huống, đều không nên là trước mắt như vậy mới đúng vậy. Đam Vịnh Tư ngẩng đầu lên, nghe được Kỷ Kỷ nói, chỉ là từ trong túi rút ra một trường phòng cháy phủ, đưa tới Kỷ Kỷ trước mặt. Kỷ Kỷ tuy rằng không quen biết phòng cháy phù, nhưng là nó ở cường đại hệ thống tư liệu một lục soát, nháy mắt liền tra được đây là cái thứ gì, phòng cháy phù thế nhưng có thể phòng được hì hì hỏa, Đàm tiểu thư, ngươi rất có tiềm lực. Nghe được Kỷ Kỷ nói, Đàm Vịnh Tư chỉ là chiều nó nhàn nhạt mà cười một chút. Cái này làm cho Kỷ Kỷ không khỏi nhếch miệng, thương thành như vậy thế nhưng còn có thể thờ ơ. Này nhẫn mại lực cũng là không ai. Giang Dĩ Duệ nhìn Đàm Vịnh Tư tay phải nắm chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh báo ra, tự nhiên là biết nàng không phải không đau, chỉ là cố nén, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Ta đi đem xe khai lại đây. Cảm ơn. Đàm Vịnh Tư chiều hắn lễ phép địa đạo một tiếng tạ. Giang dĩ duệ thực mau liền đem xe khai lại đây. Hắn mở ra ghế sau môn làm nàng đi vào. Ở nàng lên xe phía trước. Hắn vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu. Đàm Tiểu thư, Ở ta tới phía trước. Ngươi ở chỗ này thời điểm có thấy mặt khác người nào sao? Đàm Vịnh Tư ninh mi. Suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó lắc đầu. Chẳng qua thanh âm có chút ngẹn ngào. Nơi này chỉ có ta cùng hỉ hỉ. Nghe được cái này đáp án, Giang Dĩ Duệ liền không hề dối dám, trực tiếp đem xe khai trở về thành phố. Trên xe không có túi cấp cứu, Giang Dĩ Duệ tự nhiên không có biện pháp cho nàng khẩn cấp xử lý miệng vết thương, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ xe hướng bệnh viện phương hướng khai đi. Lên xe sau, ngồi ở ghế phụ ngồi kỷ kỷ từ kính chiếu hậu nhìn Đàm Vịnh Tư, sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy cái này Đàm Vịnh Tư có chút không giống nhau rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Kỳ kỳ phiền não Giang Dĩ Duệ không hiểu, hắn đem Đàm Vịnh Tư đưa tới kinh thành đệ nhất bệnh viện. Chẳng qua lúc này, bệnh viện người đặc biệt nhiều, Giang Dĩ Duệ lười đến xếp hàng, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, điện thoại chỉ vang lên vài phút đã bị chuyển được. Hữu Lâm ca, ngươi hiện tại ở đâu? Bệnh viện xếp hàng đăng ký địa phương là ở là quá xảo. Giang Dĩ Duệ không khỏi xoa nhẹ hạ giữa mày. Bên kia thanh âm có chút thấp Nói kêu ta thúc thúc, ta kêu mẹ ngươi tỷ, ngươi kêu ta cà, này tình huống như thế nào, lung tung rối loạn. Hành, chuyện này chúng ta về sau lại nói, ngươi nói trước ngươi ở đâu. Giang Dĩ Duệ biết hoa hữu lâm vài ngày trước cũng đã tới kinh thành, hắn biết dựa theo hoa hữu lâm tính tình khẳng định sẽ nhịn không được tới bệnh viện cứu tử phụ thương. Quả nhiên, bên kia đáp, ở thị bệnh viện, có việc. Ta nhớ do thị bệnh viện cho ngươi để lại chuyên gia phòng khám bệnh ghế đi. Giang Dĩ Duệ nhớ rõ giống như cả nước các đại bệnh viện đều có cấp hoa hữu lâm để lại chuyên gia phòng khám bệnh ghế. Hoa hữu lâm ừ một tiếng, âm điệu bất biến, bị thương. Không phải, ta một bằng hữu. Giang Dĩ Duệ chờ hoa hữu lâm nói địa chỉ lúc sau, liền cắt đứt điện thoại, sau đó đem đàm vịnh tư hướng bên trong mang, vừa đi một bên tránh cho đám người đụng tới cánh tay của nàng. Càng đi bên trong đi, người liền càng ít, hắn liền không có ở che chở đàm vịnh tư. Mà là ở phía trước dẫn đường, kỳ kỳ đem hì hì thắc ở lòng bàn tay, yên lặng mà đi theo hai người phía sau. Hoa hữu lâm văn phòng thực thanh tĩnh, đại khái là thị bệnh viện người biết hoa hữu lâm không thích quá xảo địa phương. Giang dĩ rệ gõ cửa đi vào thời điểm, hoa hữu lâm đang xem kính hiển vi. Nhìn đến bọn họ vào được, hoa hữu lâm liền buông xuống kính hiển vi, vừa nhức đầu, liền thấy được đàm Vị tư. Hắn không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, tưởng tượng không ra. Giang dĩ duệ thế nhưng mang theo một nữ tính bằng hữu lại đây. Hoa hữu lâm kinh dị ở nhìn đến kỷ kỷ trong tay cái kia lửa đỏ chim chóc lúc sau nháy mắt biến mất, hắn cơ hồ là ngơ ngác mà kêu ra một câu, hì hì. Kêu xong lúc sau phát hiện không đúng, này chỉ chim chóc tuy rằng giống hì hì, nhưng rõ ràng là chỉ ấu điểu, liền bao đều còn chưa thế nào trưởng tệ. Giang dĩ duệ biết hoa hữu lâm khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là lúc này hắn không có mở miệng giải thích. Chỉ là dùng ánh mắt ý bảo hoa hữu lâm chờ lát nữa lại cùng hắn nói. Nhị cấp bị phỏng cùng tam cấp bị phỏng, đã bỏ lỡ tốt nhất cấp cứu thời kỳ hoa hữu lâm lấy ra một cây tiêu độc châm. Ngươi cái này bọt nước quá lớn, sẽ ảnh hưởng hàng ngày hoạt động. Ta hiện tại giúp ngươi chọn phá. Bị phỏng tuy rằng có điểm nghiêm trọng, nhưng là này chỉ là cái tiểu thương. Hoa hữu lâm dùng mấy cây tiêu độc châm còn có tăm đông băng gạc liền không sai biệt lắm thu phục. Cuối cùng thời điểm. Hán tử trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc mỡ cấp đàm vịnh tư cánh tay mặt ngoài bôi lên. Đàm Vịnh tư nhìn này màu trắng ngà thuốc cao, đồ ở thương chỗ sau, một cổ trong trẻo cảm giác như là chui vào đáy lòng, làm người cực kỳ sảng khoái, cánh tay thượng đau đớn cơ hồ là biến mất, nàng đại khái là biết này hộp dược tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thật không ngừng này hộp dược, nàng cũng biết hoa hữu lâm người này không đơn giản. Lại nói tiếp nàng sẽ nhận thức hoa hữu lâm người này hoàn toàn là bởi vì Mạnh Vân Chiêu. Mạnh Vân Chiêu không chỉ có là y học hệ vẫn là y học phòng thí nghiệm, nàng tự nhiên là có chính mình sùng bái người, nói lên chính mình sùng bái bác sĩ nhóm, không chỉ có là Đàm Vĩnh Tư, trong phòng ngủ mỗi người đều có thể đọc lầu lầu. Không sai, Mạnh Vân Chiêu ở trong phòng ngủ nhắc tới người Chung liền có hoa hữu lâm người này. trừ bỏ Trúc Nguyên ở ngoài, hoa quốc y học giới lợi hại nhất một người. Hoa Hữu Lâm lợi hại không chỉ có ở chỗ giải phẫu, còn có phát minh các loại y đi học loại khí cụ, những năm gần đây, vì y y học giới cống hiến vô số chân bảo. Đàm Vịnh Tư một bên nhìn Hoa Hữu Lâm cho nàng truyền băng gạc, vừa nghĩ, trước mắt người này tuy rằng trên mặt biểu tình không nhiều lắm, nhưng là cũng sẽ không có vẻ cao ngạo, ngược lại làm người cảm thấy khiêm tốn, thấy thế nào đều không dung có được như thế nổi danh người. Hoa Hữu Lâm cho nàng truyền hảo băng gạc, sau đó dặn dò một tiếng: trở về đường động thủy này chỉ tay cũng không cần hoạt động quá nhiều có mấy cái khẩu tử khá lớn ta dùng châm đâm thủng đem bên trong chất lỏng thả ra nhưng lại yên tâm sẽ không lưu lại vết sẹo thế giới số một bác sĩ vì chính mình xử lý bị phỏng đam vịnh tư như thế nào sẽ cảm thấy không yên tâm hoa hữu lâm xử lý xong miệng vết thương lúc sau trong túi di động lại lần nữa vang lên hắn cầm lấy vừa thấy sau đó nhanh chóng tiếp hơi chúc đại ca thuốc ta lập tức liền tới Hán vội vàng nói một câu lúc sau liền cắt đứt điện thoại, sau đó một bên thoát chính mình áo khoác một bên hướng ngoài cửa đi đến, Dĩ duệ, đàm tiểu thư bị phỏng một tuần trong vòng là có thể hảo, thì, thì ta mới vừa nhìn một chút, chỉ là dùng sức quá độ, nghỉ ngơi một ngày lúc sau liền không sai biệt lắm, chúc nguyên ca tìm ta đi phòng thí nghiệm, ta lập tức phải đi. Nói cho hết lời thời điểm, người khác đã tới rồi ngoài cửa. Một giây đồng hồ qua đi lại đẩy cửa ra, đúng rồi ta tiến phòng thí nghiệm không mang theo di động nếu cố tỉ tỉ trở về ngươi liền trực tiếp tới tìm ta giang dĩ duệ không nghĩ tới hoa hữu lâm sau khi ra ngoài liền ở trong đàn đã phát một tin tức bắt quái liêu tiểu hoa tử trứng hôm nay mang một người nữ sinh tới bệnh viện ngũ hoàng văn cái gì khoa diêu gia mục sản khoa có phải hay không lạc văn lãng trứng tiến sản khoa hoàng sợ vương khải minh Ta liền ở bên cạnh quán cà phê, chờ ta 4 phút, mỉm cười. Vương Khải Minh, sư phụ. Ngươi đã trở lại. Diêu Gia Mục, Đồ Ninh Oan, đi giúp ngươi sư phụ nhìn xem chứng đến tụt cùng là làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy? Vương Khải Minh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại Lâm, thực xin lỗi ta hiện tại chỉ nghĩ cười, chứng a ta không phải cố ý muốn cười ngươi, cười cỡ gì? Giang Dĩ Nghiên, thị bệnh viện đúng hay không? Chờ ta hỏa tốc tới rồi, ca. Ân thiệu nguyên, cháu trai ngươi rất có năm đó ngươi cứu ta phong phạm. Ân. Giang dĩ duệ lên tiếng, sau đó hắn nhìn mắt hoa hữu lâm chưa kịp thu vào trong ngăn tủ màu trắng thuốc cao, tìm cái cái túi nhỏ trang lên cấp đàm vịnh tư mang lên, nơi này có băng gạc cũng có dược, yên tâm cái này dược không có tác dụng phụ, không chỉ có bị phỏng có thể sử dụng, cũng có thể đi vết sẹo mỹ nhan, mang về hảo hảo dùng. Đàm Vịnh Tư nhìn Giang Dĩ Duệ đem trong ngăn kéo màu trắng thuốc cao đều lấy ra tới, không khỏi thế hoa hữu lâm cảm thấy thịt đau, này đó dược thoạt nhìn thực bí. Hắn xách theo túi, đem Đàm Vịnh Tư đưa đến dưới lầu, lại nói tiếp, Đàm Vịnh Tư sẽ bị thương phần lớn là bởi vì hắn, nếu không phải hắn cho hì hì như vậy nhiều đăng hắn dược, nó cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy, thế cho nên khống chế không được tự thân lực lượng. Đàm Tiểu Thư, ngươi cái dạng này không hảo chiếu cố hì hì. Nếu không đem hì hì đặt ở ta chỗ đó Giang Dĩ Duệ nghiêm túc mà để kiến nghị Đàm Vịnh Tư căn bản là không có nghĩ tới cự tuyệt Rốt cuộc, Giang Dĩ Duệ nói rất đúng Nàng không có phương tiện chiếu cố hì hì Đệ nhị, hì hì gần nhất ở vào không ổn định trạng thái Nàng thật sợ đến lúc đó hì hì một cái không có không chế được trực tiếp đem phòng ngủ lâu cấp thiêu Cân nhắc dưới, cấp trước mặt người này vẫn có thể xem là một loại tốt phương pháp Thoạt nhìn Trước mặt người nam nhân này hẳn là có thể khống chế hì hì. Hành, vậy phiền tói ngươi. Đàm Vịnh Tư đối nói một tiếng cảm ơn. Giang Dĩ Duệ, ngươi thế nhưng có bạn gái, kia bối ni làm sao bây giờ? Liên ở hai người thương lượng thời điểm, từ khu nằm viện bên kia xuống lầu một cái tóc con nữ sinh bỗng nhiên xuống lầu, vọt tới hai người bên người, không dám tin tưởng mà gọi vào. Giang Dĩ Duệ nhìn về phía kia tóc con nữ nhân, một đôi đẹp đôi mắt nhau lại. Thanh âm lạnh băng như ngọc, ngươi cái nào? Ta là Dương Bối Ni người đại diện, ngươi không nhớ rõ. Tóc quan nữ nhân nhìn Giang Dĩ Duệ, nhàn nhạt địa đạo, liền phải dối tay đem Giang Dĩ Duệ kéo qua đi, ngươi có biết hay không bối ni sinh bệnh? Chính là, tay nàng còn không có đụng tới Giang Dĩ Duệ góp áo, đã bị hai cái hắc ý dễ nhân chặn. Duệ thiếu, vương thiếu ở bên ngoài chờ ngươi. Hai cái hắc ý dễ nhân đem tóc quan nữ nhân ném tới một bên đi lúc sau cung kính mà chiều Giang Dĩ Duệ không người. Giang Dĩ Duệ hướng ngoài cửa xem qua đi, quả nhiên thấy được Vương Khải Minh, vì thế đem trong tay túi cùng chìa khóa xe ném cho H. y hề nhân, đem đàm tiểu thư đưa về trường học, Thuận tiện đem ta xe mở tài khoản đi. Nói xong, hắn liền chiều Vương Khải Minh chỗ đó đi đến, giữa mày gắt gao ninh khởi. Kỳ kỳ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua tóc con nữ nhân. Trong đầu tin tức võng lập tức liền đem cái này, tóc quan nữ tử tin tức tra xét cái đế hướng lên trời ra tới. Cảm tạ. Giang dĩ duệ chiều Vương Khải Minh nói một câu. Vương Khải Minh xua tay, ta chỉ là sợ ngươi đem kia nữ sinh cánh tay tá, dù sao ngươi lại không phải chưa làm qua chuyện này. Đi uống rượu. Giang dĩ duệ ngồi xuống Vương Khải Minh trên xe, sắc mặt không khỏi, Vương Khải Minh nói rất đúng, hắn vừa mới là muốn đem kia quyển mau cánh tay cấp tá. Vương Khải Minh búng tay một cái, hành, ta tìm vài người tới bồi ngài uống. Từ từ, đang ở lẽ xe Vương Khải Minh bỗng nhiên giấm một cái phanh gấp. Vừa mới cái kia tóc quan nữ tử, vì bao có như vậy một meo meo quen thuộc đâu. Tóc quan nữ tử nhìn giang dĩ duyệt cùng Vương Khải Minh cực kỳ quen thuộc bộ dáng, trong lòng kinh hãi, sau đó vội vàng chạy đến khu nằm viện, đẩy ra một gian phòng bệnh một người cửa phòng. Bối Nhi, ta nói cho ngươi. Cao Trung cái kia yêu thầm ngươi người kia thế nhưng là cái phú nhị đại. Còn cùng quốc dân lão công đặc biệt thủ. Tóc quan nữ tử không quen biết giang dĩ duệ, nhưng là nhận chi thống xoáy nhi tử Vương Khải Minh A. Có thể cùng Vương Khải Minh như vậy thuộc sao lại là người thường. Nam ở trên giường bệnh chính là một cái diện mạo cực kỳ cổ điển nữ sinh, lông mày cực tế, một đôi mắt hạnh phím ánh sáng lưu hòa, quang xe mặt, liền có một loại không dính khói lửa phàm tục xuất trần hơi thở. Nghe vậy. Nàng ngẩn ra một chút, ngươi nói cái gì? Tóc quan nữ tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ta nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó yêu thầm ngươi cái kia Giang Dĩ Duệ sao? Ta hôm nay nghe được có người kêu hắn Duệ thiếu. Hắn còn cùng quốc dân lão Công Vương Khải Minh đặc biệt thủ. Bối ni, ngươi cơ hội tới. Chương 613089 phiên ngoại 13. Quán ba. Giang Dĩ Duệ ngồi ở trên quầy ba, một ly tiếp theo một ly uống rượu uống vẫn là điều tiểu sư điều ra tới ngũ thải ban lan rượu cọc thai. Ám sắc ánh đèn, đem hắn ngón tay ánh đến sạch sẽ thoát non dài, hắn hơi hơi cúi đầu, mặt nghiêng lịch sự tao nhã như ngọc, trên người tản ra một cổ cô lánh hơi thở. Đây là đệ mấy cái đi tìm hắn đến gần nữ nhân. Vương Khải Minh này đoàn người không có tiến ghế lô, mà là tuyển một cái tới gần góc cái bàn ngồi xuống, bên này vừa lúc có thể nhìn đến giang dĩ duệ. Đương An uống một ngụm bắp nước, Nghe được Vương Khải Minh nói, không khỏi suy nghĩ một chút, đại khái là 10 cái tả hữu đi, quá nhiều, ta nhớ không rõ. 13 cái kỷ kỷ triều giang dĩ rễ bên kia nhìn thoáng qua, uống một ngụm rượu, hơn nữa cái này nói, vừa vặn 14 cái. Sách, lúc này mới ngồi nửa giờ, liền nhiều người như vậy tiến đến đến gần, này vẫn là một đống giám ở hắn áp khí hạ có gan dũng người trên đường an lại uống một ngụm bắp nước, chính là chúng ta chứng một lòng chỉ thích một người bất quá, nói hắn như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ ra được uống rượu. Đường An ngón tay cọ sát ly cái, nhà hắn không phải có một cái quán bar. không rõ ràng lắm, kỳ kỳ, ngươi hôm nay theo hắn một ngày, hắn có tình huống như thế nào phát sinh? Vương Khải Minh đem ánh mắt chuyển hướng kỳ kỳ, kỳ kỳ ăn một khối dưa hấu, thình thương, thình thương, hắn còn có thứ này. Đường An sợ tới mức uống một ngụm bắp nước liên chưa thấy qua tới quán ba chỉ uống bắp nước người kỳ kỳ khinh bỉ nhìn đường an đường an liếc nó liếc mắt một cái ta còn không có gặp qua có thể uống rượu ăn cái gì người máy đâu một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đưa vào phòng nghiên cứu câu mà không được đang lo vô pháp đổi thân thể vừa nghe đến cái này kỳ kỳ hai con mắt đều ở tỏa sáng đường an là hắn thua từ từ vương khải minh đột nhiên đánh cái tạm dừng thủ thế Chúng ta dễ thiếu thích nên sẽ không thật là cái kia dương bối ni đi. Nói Vương Khải Minh đưa điện thoại di động mở ra, đem thủ hạ phát đến hắn di động thượng văn kiện đưa cho đường an nhìn. ngươi nhìn xem nữ nhân này, tuy rằng diện mạo thanh thuần mỹ lệ, nhưng là phong bình quả thực quá kém. Đây là ta chuyên môn tìm một vòng tròn huynh đệ bạo liêu, dễ thiếu ánh mắt cứ như vậy. Không không không đường an vây vây tay, ta phía trước cũng là cùng ngươi giống nhau ý tưởng, nhưng là hôm nay đông nhiên phát hiện không phải. Ngươi lại biết. Vương Khải Minh cho chính mình đổ một chén rượu. Ta đoán Đường An cười một chút, ta cảm thấy chứng thích người hẳn là lớn lên cùng dương bối ni giống nhau. Phúc! Vương Khải Minh một ngụm rượu còn không có uống xong đi liền lại nhổ ra, ngươi cho là phim truyền hình đâu. Đường An cười một cái, không có nói nữa, chỉ là đôi mắt hơi hơi híp, tựa hồ là ở suy tư chuyện này khả năng tính. Kỳ kỳ dầm một tiếng uống một hớp rượu lớn, sau đó lại yên lặng nhìn Đường An liếc mắt một cái. Nói lên đường ăn hơi hơi hiếp mắt, chứng đối trong trò chơi cái kia tương tư giống như khá tốt. Được rồi, đừng đoán vương khải minh thu hồi di động, ta tổng cảm thấy duệ thiếu là cái có chuyện xưa người. Kỳ kỳ, đi rồi. Giang dĩ duệ đứng lên, hắn hôm nay buổi tối uống lên vô số ly rượu, nhưng là hắn đôi mắt như cũ là một mảnh thanh minh. Điều tiểu sư là nhất rõ ràng người này đến tột cùng uống lên nhiều ít ly rượu, nhìn đến hắn uống lên nhiều như vậy, không chỉ có có thể đứng lên. Trên mặt một chút men say đều không có, hắn đều có chút hoài nghi chính mình đều không phải cương cường rượu, mà là nước trong. A đại nữ sinh phòng ngủ. Tiêu nhất thần xin nghỉ, thẳng đến hôm nay mới trở về, lần này tới liền nhìn đến đàm vĩnh tư kéo một con phê tay, tư tư, ngươi đây là sao? Ai đánh ngươi? Phúc! Diệp viên một ngụm thủy hơi kém chưa cho phun ra đi, nhiều đọc sách, đại tỷ, ngươi biết đây là gì sao? Đây là bị phòng. Bị phỏng. Ok, bị phỏng, bị phỏng. Hiểu biết Tiêu Nhất thần gật đầu, ngươi đây là làm gì? năng đến như vậy nghiêm trọng. Không cẩn thận, không có việc gì. Đàm Vịnh Tư chiều bọn họ xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nói tư tư Tiêu Nhất thần cắn một ngụm quả táo, ngươi với ai học phong thủy? Đàm Vịnh Tư híp mắt, nói ra ngươi khả năng không tin, ta bản thân học. Ngươi liền không cái sư phụ, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi sư phụ là ai đâu. Tiêu nhất thần hung tợn mà cắn một ngụm quả táo. Ngươi thế nhưng còn có thể tự học, thật là lợi hại, lợi hại. Diệp huyên rốt cuộc biết Đàm Vĩnh Tư vì cái gì sẽ thần côn này một bộ. Đàm Vĩnh Tư chỉ là đạm đạm cười. Tiêu nhất thần cùng Diệp huyên đại khái này đây vì nàng mua thư trở về tự học. Kỳ thật nàng nói tự học không phải như vậy. Từ nàng khi còn nhỏ bắt đầu, trong đầu liền tự động truyền phát tin về phong thủy sư ký ức, mà nàng học cái này cũng đặc biệt thượng thủ. Liền cùng thật lâu phía trước, nàng có học qua giống nhau. Bất quá chuyện này nàng tự nhiên không có nói rõ, mà là bỏ đến trên giường nghiên cứu hôm nay đến tuần cùng là đã xảy ra tình huống như thế nào, vì cái gì đột nhiên sẽ như thế đau đầu. Còn có kia đột nhiên trào ra tới một cổ lực lượng. Nghĩ như vậy suy nghĩ, Đàm Vịnh Tư cũng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau tới, Đàm Vịnh Tư liền phát hiện chính mình cánh tay đã có thể tự do động. Này hiệu quả cũng quá thần kỳ đi. Tuy là gặp qua rất nhiều quỷ dị sự Đàm Vịnh Tư cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng phiên hạ thuốc cao hộp, cái hộp này không phải trên thị trường thông dụng, hộp mặt ngoài là toàn bạch, chỉ ở hộp cái đáy viết một cái nho nhỏ cố tự. Cố! Đàm Vịnh Tư yên lặng nghiệm một lần cái này tự. Hôm nay là chủ nhật, này ba cái đều không có khóa, Diệp Huyên muốn đi cửa hàng đào một cái điều khiển trở về, Tiêu Nhất thần muốn đi dạo y để cửa hàng. Đàm Vịnh Tư thật không có cái gì tưởng mua, bất quá chính là bị hai người kéo ra ngoài. Lúc này bên ngoài đang ở trời mưa, là có chút lạnh. Đàm Vịnh Tư tùy tiện cầm một kiện áo khoác. Diệp Huyên chỉ ăn mặc một kiện váy, đối ăn mặc một kiện áo khoác Đàm Vịnh Tư phi thường kinh bỉ. Nhưng là đi đến trên đường cái thời điểm, Diệp Huyên rốt cuộc biết hối hận, nàng trà sắt chính mình cánh tay, hảo lệnh a. Đàm Vịnh Tư nhìn nàng một cái. Sau đó yên lặng mà đem chính mình áo khoác cởi ra ném cho Diệp viên, nàng mặt trên xuyên to rộng trưởng tụ, phía dưới ăn mặc quần jean, so chỉ ăn mặc váy ngắn Diệp viên muốn ấm một chút, thoát kiện áo khoác cũng không có việc gì. Diệp viên kích động mà mặc vào cái này áo khoác, tư tư, ta hảo ái ngươi. Đương nhiên, ba ba không yêu ngươi ai ái ngươi. Đàm Vịnh Tư phi thường bình tĩnh. Diệp viên, khi ta chưa nói, đối diện có ra tiệm trà sữa. Tư tư ngươi muốn uống cái gì mùi vị. Diệp viên mắt thoáng nhìn, liền thấy đối diện tiệm trà sữa. Cùng ngươi giống nhau. Đàm Vịnh Tư ấn hai hạ huyệt Thái Dương, đầu lại bắt đầu đau, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Diệp viên không có phát hiện Đàm Vịnh Tư khác thường, mà là chiều đối diện đi đến. Lúc này, Đàm Vịnh Tư chỉ cảm thấy giống như muốn nổ tung giống nhau, giống như ngày hôm qua giống nhau, nàng chậm rãi ngồi sổng xuống, dùng sức mà dùng tay đấm đầu chính là một chút dùng đều không có. Bên hai chỉ còn lại có một mảnh tiếng gầm rú. Liên ở ngay lúc này, một tiếng chói tai tiếng thắng xe truyền đến. Đam Vịnh Tư muốn nỗ lực mở hai mắt, tựa hồ có cái gì phá tan nàng ký ức tiến vào đại nao trung, sương mù thế giới bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Tại đây đồng thời, cách đó không xa một cái phố, đang ở lái xe Giang Dĩ Duệ đột nhiên ngẩng đầu, này hơi thở. Phía trước không biết vì cái gì đột nhiên kẹt xe. Giang Dĩ Duệ trực tiếp mở cửa xe, nhảy vào trong màn mưa, theo cái tiếp quen thuộc hơi thở tìm kiếm qua đi. Lúc này đây hơi thở, không có giống lần trước như vậy đột nhiên biến mất, hắn theo hơi thở phương hướng xem qua đi, chỉ có thấy ngơ ngác mà đứng ở lộ trung ương đàm vịnh tư. Giang Dĩ Duệ đứng ở trong mưa, người chung quanh hành tích vội vàng, phía trước cách đó không xa có tiếng thét chói thai truyền đến, còn có áp lực tiếng khóc, hắn liền như vậy đứng ở đường cái trung ương, ngửa đầu nhìn không chung. Liền tài xê ấn loa thanh âm cũng không màng. Kia! Kia không phải Đàm Vĩnh Tư. Còn có thần thần. Kỳ kỳ nhìn Giang Dĩ Duệ xuống xe, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo qua đi, mới vừa đi đến đường cái trung ương, liền nhìn đến phía trước lối rẽ bên một mảnh vũng máu. Ngã vào vũng máu trung chính là một cái ăn mặc màu đen áo khoác nữ hải, nghiêng ngã xuống đi, chỉ có thể thấy được bị huyết dán lại mặt, nàng quanh thân đã chảy một đại than huyết. Đàm Vĩnh Tư liền như vậy ngồi quỳ ở kia nữ sinh bên người, trên mặt đã không hề huyết sắc, nàng trên mặt không có một giọt nước mắt, liền như vậy nhìn nằm trên mặt đất người, rõ ràng là không có chảy xuống một giọt nước mắt. Giang Dĩ Duệ hồi qua thần, hắn nhìn Đàm Vĩnh Tư, ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lập tức cầm lấy di động cấp thị bệnh viện đánh một chiếc điện thoại. Cơ hồ là vài phút lúc sau, xe cứu thương liền vội vàng chạy tới, toàn bộ hành trình đều là Giang Dĩ Duệ chỉ huy đem Diệp huyên nâng đi. Đàm Vịnh Tư tựa như không có linh hồn giống nhau mà đi theo cáng thượng xe cứu thương. Diệp huyên bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, Đàm Vịnh Tư liền dựa vào phòng cấp cứu bên ngoài trên tường, trên mặt không có một chút biểu tình. Tiêu nhất thần lo lắng Diệp huyên, đều gấp đến độ khóc ra tới, nhưng là nhìn đến như vậy Đàm Vịnh Tư, trong lòng thất kinh, tư tư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên cái này biểu tình? Đàm Vịnh Tư nhìn về phía Tiêu nhất thần, ánh mắt lại là cực kỳ lỗ trống. Một thần, đều là bởi vì ta, Diệp Huyên sẽ ra chuyện, đều là bởi vì ta. Thư tư, ngươi suy nghĩ cái gì? Này cùng ngươi có quan hệ gì? Tiêu nhất thần đỡ lấy Đàm Vịnh Tư bả vai nhìn thẳng nàng ánh mắt. Đàm Vịnh Tư không có nói nữa, chỉ là nhìn về phía phòng cấp cứu môn. Đúng lúc này, phòng cấp cứu môn mở ra, một hàng ăn mặc áo bở lật trắng bác sĩ đi ra, cầm đầu nam nhân kia gỡ xuống khẩu trang, lắc đầu, người bệnh xương sườn chặt đứt một loạt. Có trong đó có tam căn trọc tới rồi phổi, toàn bộ phổi đã là vô pháp cứu giúp. Đầu lâu rách nát, không chỉ có thương tới rồi đại não thần kinh, lô nội có đại lượng tích huyết. Liên tính là mạnh mẽ tiến hành giải phẫu, chỉ biết cấp người bệnh gia tăng thống khổ. Đàm Vịnh Tư thân thể lung lay vài cái, nàng rôi tay túm chủ trị bác sĩ cổ áo, cứu. Vô luận như thế nào đều phải cho ta cứu trở về tới. Nàng thiếu gì đó ta đều cho nàng. Ngươi chỉ cần đem nàng cứu trở về tới liền hảo. Tiểu thư, thỉnh trước bình tĩnh trở lại, nếu có thể cứu, chúng ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái sinh mệnh. Nhưng là, ngươi xác định ngươi muốn cho người bệnh tràn ngập thống khổ mà chết đi sao? Bác sĩ đỡ đàm vịnh tư hai tay, gan từng chữ một nói. Nếu làm chúc nguyên viện sĩ tới, giải phẫu sát xuất thành công sẽ đạt tới nhiều ít. Giang dĩ duệ phất khai chủ trị bác sĩ tay, một đôi đen nhánh trong mắt lóe tinh quang. Người bệnh sinh cơ cơ hồ là chặt đức, liền tính là đại la thần Tiên tới cũng không có cách nào. Chủ trị bác sĩ kinh ngạc nhìn Giang Dĩ Duệ liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút lúc sau, liền tính là kêu trúc viện sĩ tới, cũng không thể loại trừ nàng lô nội tích huyết, càng đừng nói tổn hại phổi bộ. Trúc Nguyên, nay đã là toàn cầu công nhận đứng đầu bác sĩ, từ tử thần trong tay đều có thể đoạt người bác sĩ, nếu liền hắn đều không được, liền thật là không có cứu. Đàm Vịnh Tư cùng Tiêu Nhất Thần đều sưng sờ ở tại chỗ, như vậy kết quả như thế nào tiếp thu? Kỳ thật cũng không hẳn vậy lúc này, một cái tuổi già bác sĩ đỡ hạ mắt kính, năm đó N.L. Thị có hai khởi phế chân bị cứu sống trường hợp, nếu có thể đem một chính người tìm được, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Dương lão, chúng ta này không phải sinh hoạt ở khoa học viện tưởng tiểu thuyết chung, liền tính là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới tế bào dính hợp khí cũng vô pháp tu bổ nàng vỡ vụn vội bộ này ngươi là biết đến. Chủ trị bác sĩ nhìn năm ấy lao bác sĩ liếc mắt một cái, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện cấp người bệnh người nhà hy vọng, mới là nhất tàn nhẫn. Ngươi có biết hay không vị kia mổ chính người tin tức. Đàm Minh Tư vẻ mặt cầu xin mà nhìn vị kia tuổi già bác sĩ. Dương lão suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhìn Giang Dĩ Duệ, năm đó kia chàng giải phẫu, chúc nguyên viện sĩ cũng có tham gia, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Giang Dĩ Duệ nhìn Đàm Vịnh Tư liếc mắt một cái, sau đó móc ra di động, cấp Trúc Nguyên gọi điện thoại. Ta tưởng chuyện gì, phổi bộ tan vỡ hơn nữa lô suất huyết bên trong, Giang béo trứng. Ta tuy rằng không có cách nào tu bổ rách nát nội tạng, nhưng là này đó ở cố mỹ nhân trong tay căn bản là không phải chuyện này. Ngươi không tìm nàng ngươi tới tìm ta. Trúc Nguyên than một tiếng, chạy nhanh tìm ngươi cố mỹ nhân đi. Chương 614-090 phiên ngoại 14. Tu bổ rách nát nội tạng. Cái này đến nay liền tế bào dung hợp tề đều không thể hoàn thành, sao có thể sẽ có thể cứu chữa? Cho dù nói lời này chính là Trúc Nguyên, chủ trị bác sĩ đều không tin, hắn nhìn về phía tiêu nhất thần cùng Đàm vĩnh Tư, nghiêm túc nói, các ngươi xác định là muốn cho người bệnh thống khổ mà chết đi. Phòng cấp cứu chung, không chỉ có là Diệp viên một người, chờ ở bên ngoài còn có mặt khác người nhà. Khiến cho nàng như vậy an an tĩnh tĩnh mà rời đi đi. Hà tất trước khi chết còn muốn lăn lộn một phen. Có người nhìn Đàm Vịnh Tư, khuyên nhủ nói. Đàm Vịnh Tư nhìn chủ trị bác sĩ, ánh mắt cực kỳ trấn định, chỉ cần có một chút cơ hội, ta đều sẽ không bỏ qua, ta chỉ biết hối hận, rõ ràng có cơ hội ta lại không chịu cứu nàng. Ngươi nói rất đúng. Này thông đạo của ấy, là cửa thang máy, lúc này cửa thang máy vừa lúc mở ra, thanh lanh thanh âm từ bên kia truyền tới, mọi người chịu bên kia xem qua đi. Thang máy nội đứng lưỡng đạo bóng người, một nam một nữ. Nam tử ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, màu xám hưu nhàn quần, ngũ quan cực kỳ rõ ràng, dáng người đứng bạ tuấn nhã, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy cao quý thanh hoa. Nữ tử cũng là ăn mặc tuyết sát sơ mi, cùng ngọc sắc da thịt ở dưới, cũng không biết đến tuột cùng là cái nào càng vì trắng nõn, tinh xảo ngũ quan thanh mị đến giống như một bức bức họa của tròn. Cố khê kiều híp mắt nhìn về phía chủ trị bác sĩ. Ở bất luận cái gì thời điểm, làm một cái cầm trong tay dao phẫu thuật bác sĩ, đều không nên ở phẫu thuật trên đài từ bỏ bất luận cái gì một cái người bệnh. Nàng ánh mắt thực đạm, nhìn quét ở đây bác sĩ. Rõ ràng này ánh mắt không phải có bao nhiêu sắc bén, thậm chí có thể nói được thượng là bình thản, lại làm trong sân bác sĩ đều không dám nhìn thẳng. Người chỗ bệnh bệnh tật nhiều, ý ý ở chỗ bệnh bệnh nói thiếu. Nàng ánh mắt quá thanh, quá lượng này đó bác sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm trộn dạng, tự nhiên là không dám cùng cố khê kiều đối diện. Đàm Vịnh Tư tự cố khê kiều xuất hiện thời điểm, cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Đại khái là không có nhìn thấy, sẽ tại đây loại thời điểm thấy cố khê kiều đi. Người tin tưởng ta sao? Cố khê kiều cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Đàm Vịnh Tư trên người. Đàm Vịnh Tư kỳ thật vẫn luôn là không có rơi lệ, nhưng mà ở ngay lúc này, nàng không biết vì cái gì đống nhiên liền khóc ra tới, nàng hút cái mũi, nhìn về phía cô khê tiểu tin, ta tin, đàm bình tư ngay từ đầu biết cô khê tiểu là bởi vì nàng mụ mụ cực kỳ thích cô khê tiểu, cho tới bây giờ đàm bình tư còn nhớ rõ, nàng mụ mụ năm đó bồi hồi ở hát giám bên cạnh thời điểm chính là bởi vì cô khê tiểu cái kia phỏng vấn mới còn sống, sau đó có nàng, có lẽ cô khê tiểu bản nhân không biết. Nàng câu kia không điên mà không thành sống đến tuột cùng là ảnh hưởng bao nhiêu người, lại đem bao nhiêu người từ trong bóng tối lôi ra tới. Nếu liền Cố Khê Kiểu đều không tin, Đàm Vịnh Tư không biết chính mình còn có thể thờ phụng ai. Vậy là tốt rồi. Cố Khê Kiểu búng tay một cái, nhìn nàng một bộ muốn vào phòng giải phẫu bộ dáng, chủ trị bác sĩ lập tức che ở cửa, thật là hồ nháo, ngươi một cái hoàng mao nha đầu, cũng dám rông rặc nói muốn vào phòng giải phẫu. Ngươi biết Bên trong đến tuột cùng là cái gì trình độ người bệnh sao? Phụt, lần này, cố khê kiểu còn chưa nói lời nói, hành lang dài cuối liền xuất hiện một tiếng cười nhạo thanh. Trúc Nguyên mang theo hoa hữu lâm còn có một cái chữa bệnh đoàn đội đi tới, Trúc Nguyên khỏe miệng còn treo cười, hắn nhìn vừa mới nói chuyện cái kia chủ trị bác sĩ, hoàng mau nha đầu. Ngươi ở toàn cầu đứng đầu ý học phòng thí nghiệm người sáng lập trước mặt nói nàng rong rạc. Đây là ta năm nay nghe qua tốt nhất nghe chê cười. Không chỉ có là Trúc Nguyên cười, mặt Hoa Hiếu Lâm đám người cũng cười. Trúc Nguyên nói không sai, này thật là năm nay nghe qua tốt nhất nghe chế cười. Chủ trị bác sĩ thật không nghĩ tới Trúc Nguyên thế, nhưng sẽ qua tới. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Trúc Nguyên lời nói, hắn vừa mới đang nói cái gì? Toàn cầu đứng đầu y học phòng thí nghiệm người sáng lập, nói chính là trước mắt cái này Hoàng Bao nha đầu. Sao có thể? Y học phòng thí nghiệm tồn tại ít nhất có hai năm. Trước mặt gái này nữ sinh cũng chỉ bất quá là 20 tuổi tả hữu tuổi tác mà thôi. Hoa Hữu Lâm không nói gì, chỉ là đem vô khuẩn phục đưa cho cô Khê tiểu, sau đó thấp thấp kêu một tiếng Cố tỷ tỷ. Các ngươi như thế nào có thể ở thị bệnh viện sang bệnh? Ô vừa mới cái kia chủ trị bác sĩ chắn phòng cấp cứu cạnh cửa, chính là một câu còn chưa nói chuyện, đã bị Giang Dĩ Duệ xách tới rồi một bên. Cố Khê Kiều mang theo một đám người vào phòng cấp cứu. Cố Mỹ Nhân Ta đây là lần đầu tiên cùng ngươi cùng đài hợp tác. Hảo kích động Trúc Nguyên hưng phấn mà nói một câu. Sau đó hỏi người bên cạnh, bằng ghi hình không. Mang theo. Bút ghi âm đâu. Chuẩn bị tốt. Có hay không phát sóng trực tiếp? Có. Trúc Nguyên hỏi xong lúc sau, là cuối cùng một cái đi vào. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên đàm vĩnh tư, khẽ cười một tiếng. Đừng nóng đội, chúng ta này một cái đoàn đội, cho dù chết cũng có thể cho người cứu sống. Nói xong lúc sau, Trúc Nguyên đi vào, cửa kính bị đóng. Đàm Vịnh Tư đứng ở cửa kính biên, không biết vì cái gì, ngay từ đầu nặng nghề bất an tâm hiện tại đã yên ổn xuống dưới, nàng quay đầu, nhìn Tiêu Nhất Thần, đối phương tựa hồ là sớm đã yên tâm. Tư tư, ngươi yên tâm, có cố mỹ nhân ở, huyên huyên một chút khổ cũng sẽ không chịu. Tiêu Nhất Thần vỗ vô, vô Đàm Vịnh Tư bả vai, tin tưởng ta. Giang Thư huyền đứng ở giang dĩ duệ bên người, hai người ngoại hình giống như Nhưng là Giang Thư Huyền hình dáng càng vì rõ ràng một ít. Chính mình người đều bảo hộ không tốt, cuối cùng còn phải là mẹ ngươi cho ngươi thu thập cục diện dối giám. Giang Thư Huyền hơi hơi dương mắt, một đôi mắt giống như băng tuyết, đen nhánh thâm thúy, mang theo điểm nhì khinh thường. Đó là ta cô Mỹ nhân cho ta thu thập, lại không phải ngươi Giang dĩ dễ treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, nghe được Giang Thư Huyền nói không khỏi sở sở cái mũi Giang Thư Huyền ánh mắt nhìn chầm chầm phòng cấp tứ môn. Tinh thần lực đã phân ra một sợi lạng yên không một tiếng động mà tiến vào phòng cấp cứu môn, thời thời khắc khắc chú ý tình huống bên trong, một mặt nhàn nhạt địa đạo, nếu thật sự còn tưởng phát triển đi xuống, giới giải trí cái kia cái đuôi muốn thu thập hảo. Giới giải trí, Giang Dĩ Duệ hơi hơi như mày, ai a, Cái kia Dương Bối Nhi, nhân gia hôm nay liền chờ ở bệnh viện cửa xem ngươi, ta làm bảo tiêu đem nàng ném tới kết thúc Giang Thư huyền bốn dĩ tưởng sờ một cây. Nhưng là ngẫm lại này vẫn là bệnh viện, liền lại nhét trong túi, ngươi này e quở, như thế nào làm hoàng đế. Cho nên mới vừa thượng vị 3 năm liền đã chết Giang Dĩ Duệ không thèm để ý cười cười, bằng không, còn không gặp được ta mỹ nhân đâu. Giang Thư Huyền Dựa tới rồi trên tường, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp, nói thêm câu nữa quan người cầm đoán. Nếu là trước đây, Giang Dĩ Duệ nhất định sẽ không bị uy hiếp đến, cùng lắm thì đã bị quan mấy ngày, cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng là hiện tại. Hắn nhìn thoáng qua đàm lĩnh tư phương hướng, hành đi. Không thể kêu ta mỹ nhân, kia chỉ có thể kêu cố mỹ nhân. Từ từ, cái kia dương bối ni sao lại thế này? Ta nhận thức nàng. Giang dĩ duệ sờ sờ đầu, như thế nào cũng nghĩ không ra cái kia kêu, kêu dương bối ni chính là ai. Giang thư huyền nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Bên trong tại tiến hành giải phẫu thời điểm, Diệp huyên chủ trị bác sĩ còn đứng ở ngoài cửa. Hắn không tin rách nát thành như vậy nội tạng còn có thể chưa khỏi. Đúng lúc này, thang máy tiếng chuông lại vang lên, một đám người ăn mặc áo bờ lật trắng người vội vàng đi tới, Diệp huyên chủ trị bác sĩ nhìn đến dẫn đầu rõ ràng là viện trưởng, lập tức tiến lên, viện trưởng, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nuông chiều, bên trong người nọ nàng. Chủ trị bác sĩ nói còn chưa nói xong, liền thấy viện trưởng trực tiếp lướt qua hắn, đi tới Giang Thư huyền trước mặt, Giang Thiếu. Giang Thư huyền ngẩng đầu. Nhìn trước mặt tóc đã hoa râm lão viện trưởng, thẳng đứng lên, lịch sự tao nhã đỉnh mày trở nên thư hoa lên, tới tìm nàng. Đúng vậy, Cố tiểu thư bọn họ ở nghiên cứu làm gan tế bào tự chủ khôi phục dược tề lão viện trưởng vừa nói khởi cái này thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa sáng, cái này chỉ cần thành công, người sinh mệnh lịch trình sẽ trở nên càng dài. Giang thư huyền kinh ngạc ngước mắt nhìn cái kia cửa kính. Tại đây đồng thời, cửa kính khai Lộ ra hoa hữu lâm hưng phấn thần sắc, viện trưởng, ngài đã tới. mau tiến vào viện trưởng nhất thời hưng phấn, cũng không rảnh lo giang thư huyền, hắn vội vội vàng vàng mà vào phòng cấp cứu, một bên còn suốt ruột hỏi, có phải hay không có manh mối? Có phải hay không đã nghiên cứu ra tự chủ khôi phục dược tề? Không sai biệt lắm, cố tiểu thư đang ở làm cuối cùng dung hợp hoa hữu lâm thanh em theo môn đóng lại thanh em biến mất. Nhìn nhiều người như vậy đi vào. Đàm Vịnh Tư cùng Tiêu Nhất Thần đều có điểm nóng nảy. Mười phút sau, cửa thang máy lần thứ hai khai một chút, đi lên chính là Mạnh Vân Chiêu. Mạnh Vân Chiêu hiển nhiên tới có chút cấp, thở hứng hụt, khóe mắt đỏ bừng, thanh âm phát run, như thế nào hồi sự? Huyên huyên nàng làm sao vậy? Huyên huyên nàng ở bên trong, ta cũng không biết cụ thể tình huống Đàm Vịnh Tư vừa định trải qua nói ra. Phong cấp cứu cửa kính khai, là một cái nữ hộ sĩ, nàng nhìn Mạnh Vân Chiêu. Mạnh Đồng Học, Cố Tiểu Thư làm ngươi tiến vào một chuyến. Cố Tiểu Thư. Mạnh Vân Chiêu sửng sốt một chút, Cố Tiểu Thư ở bên trong. Nữ hộ sĩ tựa hồ là có chút hâm mộ mà nhìn Mạnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, sau đó đi vào cầm một bộ vô khuẩn phục ra tới, không sai, chính là Cố Tiểu Thư. Mạnh Vân Chiêu đi vào không có bao lâu, Cố Khê Kiểu liền ra tới. Giang Thư Huyền đi đến bên người nàng, tiếp nhận nàng đưa qua khăn trùng đầu, vô khuẩn phục. Các ngươi Bệnh tình của nàng đã ổn định, bất quá bởi vì tiến hành rồi khai lô giải phâu, còn cần một ngày mới có thể tỉnh lại, này đó chờ lát nữa sẽ có người cùng các ngươi công đạo. Cố cô Khê Kiều chiều bọn họ nhàn nhạt mà cười một chút, liền đi theo giang thư huyền cùng nhau đi ra ngoài. Còn đứng ở phòng cấp cứu cửa chủ trị y sư nghe cố Khê Kiều nói, có điểm không dám tin tưởng mà lẩm bẩm tự nói, sao có thể, vỡ vụn nội tạng như thế nào có thể chính mình dung hợp. Nay khẳng định không phải thật sự. Hắn những lời này mới vừa nói ra, phòng cấp cứu môn lại khai, đầu tiên là Diệp Huyên bị đẩy ra, sau đó mặt sau là một đám cực kỳ kích động bác sĩ. Chủ trị bác sĩ bắt lấy một cái tiểu hộ sĩ hỏi, giải phẫu thành công. Thành công. Tiểu hộ sĩ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cái này nghiên cứu hiệu quả vừa ra tới, về sau chúng ta nhân loại sinh mệnh sẽ kéo dài 10 tuổi. Hướng tới cái này phương hướng nỗ lực đi xuống. Chúng ta nhất định sẽ lấy được lớn hơn nữa thành tựu. Chương 615091 phiên ngoại 15 tốc hồi, canh 1. Huyên Huyên thế nào? Diệp Huyên một bị đẩy ra, Đam Vịnh Tư cùng Diệp Huyên liền vây quanh đi lên, một bên theo xe đi tới một bên hỏi. Mạnh Vân Chiêu liền bỏ đi khẩu trang, thấp giọng nói, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá bởi vì là khai lô giải phẫu, yêu cầu đi trọng chứng quan sát thất ngốc một đêm. Này liên hảo. Đàm Vịnh Tư rốt cuộc buông xuống treo đã lâu tâm, cả ngày căng thẳng tinh thần cũng lỏng xuống dưới. Nay buông lỏng xuống dưới, cũng ở bắt đầu tưởng thai nạn xe cộ công việc. Diệp huyên đã bị đẩy vào giám hộ thất, mạnh vân chiêu này ba người đứng ở ngoài cửa, sao lại thế này, huyên huyên như thế nào biến thành như vậy. Tiêu nhất thần lắc đầu, sau đó thở dài, ta từ trong tiệm vừa ra tới nhìn đến chính là một màn này. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Đàm Vịnh Tư rũ xuống đôi mắt. Đúng lúc này, một hàng cảnh sát đi tới phòng bệnh trước, ai là người bị hại người nhà. Lúc này, Tiêu Nhất Thần cùng Mạnh Vân Chiêu đều đi tới cảnh sát bên người, nghe cảnh sát cùng bọn họ nói lần này điều tra kết quả, xác nhận để ý ngoại sự kiện, giải quyết riêng. Đàm Vịnh Tư không có quá khứ, nàng chỉ là đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn nói chuyện cảnh sát, lông mi rũ xuống tới. Ngoài ý muốn sự kiện, Mạnh Vân Chiêu này mấy người nhìn không tới khỏe miệng nàng gợi lên tới một tia cười lạnh. Này không phải ngoại ý muốn sự kiện. Bên hai đột nhiên vang lên một đạo lược hiện trầm thấp thanh âm, Đàm Vịnh Tư vừa nhấc đầu, liền thấy được một trương lạnh lùng mặt. Giang dĩ duệ không có xem nàng, chỉ là tùy ý nói, bất quá chuyện này làm được tương đương ẩn ngớp, chứng cứ không hảo tìm. Ngươi như thế nào biết? Đàm Vịnh Tư nhìn Giang dĩ duệ, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Hiện trường ta thấy được, từ vòng bảo hộ đâm hư trình độ là có thể nhìn ra tới. Đâm người thời điểm có gia tốc, mục đích là vì làm bị đâm người hoàn toàn tử vong giang dĩ dễ suy nghĩ một chút, này đó cảnh sát có vấn đề, sau lưng người nói vậy có không thấp thế lực, người thường tốt nhất không cần theo chân bọn họ đấu, ngươi cái này bạn cùng phòng đắc tội ai. Những người đó vốn dĩ muốn đâm chính là ta đàm vĩnh tư nhàn nhạt mà hồi, chẳng qua lúc ấy huyên huyên xuyên ta áo khoác, bị bọn họ nhận sai mà thôi. Câu này nói thực nhẹ, tiêu nhất thần cùng mạnh vần chiêu bọn họ đều không có nghe được. Nhưng là ở đây Giang Dĩ Duệ lại là nghe được, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đàm Vĩnh Tư, đối phương trên mặt không có gì biến hóa. Nhưng mà Giang Dĩ Duệ sắc mặt lại trầm xuống dưới. Hai người liền không còn có nói một lời. Duệ thiếu. Tiêu Nhất Thần cùng Mạnh Vân Chiêu cùng cảnh sát nói xong rồi, vừa quay đầu lại, Tiêu Nhất Thần liền thấy được Giang Dĩ Duệ, lắp bắp nói, ngài, ngài như thế nào còn ở chỗ này? Không được. Giang Dĩ Duệ nhìn nàng một cái. Hắn quanh thân áp khí có chút thấp, làm Tiêu Nhất Thần không tự chủ được mà run lên vài cái. Hành A, đương nhiên hành. Tiêu Nhất Thần lập tức nói. Giang Dĩ Duệ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đàm Vịnh Tư, về chuyện này, chúng ta có thể nói một chút. Đàm Vịnh Tư nhìn Giang Dĩ Duệ sau một lúc lâu, nàng cũng biết lấy chính mình thế lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nào tìm ra chứng cứ, thời gian kéo đến càng dài, chứng cứ liền càng dễ dàng bị hủy rớt. Nàng không biết Giang Dĩ Duệ thân phận, nhưng lại nhưng cũng biết đối phương địa vị không thấp, chờ huyên huyên tỉnh lại. Giang Dĩ Duệ không có nói nữa, lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm, Duệ thiếu. Giang Dĩ Duệ ngẩng đầu vừa thấy, là Vương Khải Minh, liền không có ở lâu, ta đi trước, có việc liền liên hệ ta. Vương Khải Minh đứng ở cửa thang máy khẩu chưa từng có tới, Giang Dĩ Duệ chiều hắn chỗ đó đi rồi. Hai người một đạo đi rồi. Mạnh Vân Chiêu nhìn Giang Dĩ Duệ bóng dáng, nàng không quen biết Giang Dĩ Duệ, lại nhận thức Vương Khải Minh, cái này thân phận không thấp quốc dân lão công, như suy tư gì nói một thần, này cái này Duệ thiếu là ai a? Tiêu Nhất Thần thật sâu hít một hơi, thấy cạnh cửa không có gì người, lúc này mới thấp giọng nói cổ võ giới hiện nay nhất nóng cháy Tân Tú, nói thực ra, người này hành tung từ trước đến nay không chừng, ta đều không có gặp qua hắn vài lần. Đúng rồi, từ tư. tư. Ngươi như thế nào sẽ cùng duệ thiếu nhận thức? Còn rất quen thuộc bộ dáng. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhất thần dùng ánh mắt đánh giá Đàm Vĩnh Tư, theo sau, trước mắt sáng ngời. Cổ Võ Giới. Mạnh Vân Chiêu kinh ngạc mà nhìn Giang Dĩ Duệ rời đi phương hướng khó trách ta xem vừa mới cái kia quốc dân lão công Vương Khải Minh đều đối hắn thực tôn kính bộ dáng. Vương Khải Minh? Tiêu Nhất thần lắc đầu ở Cổ Võ Giới, Vương Khải Minh cơ bản đều bài không hảo, nhưng là duệ thiếu ở Cổ Võ Giới Liền như Vương Khải Minh tại Thế Tục Giới Địa Vị, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Những lời này vừa ra, không chỉ có là Mạnh Vân Triêu, liền đam Vịnh Tư đều là không dám tin tưởng. Vương Khải Minh tại Thế Tục Giới Địa Vị liền giống như cổ đại Hoàng Thái Tử giống nhau, không nói Thế Tục Giới, liền cổ võ giới người giống nhau cũng không dám chọc hắn. Giang Dĩ Duệ ở cổ võ giới Địa Vị cùng Vương Khải Minh tại Thế Tục Giới Địa Vị, này rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? bệnh viện ngoài cửa Vương Khải Minh nhìn Giang Dĩ Duệ, cho hắn đệ một phần tư liệu mấy thứ này làm kỷ kỷ tra không phải càng mau. Kỷ kỷ không ở ta nơi này, Giang Dĩ Duệ phiên vài cái tư liệu, sau đó nói càng tạ. Bao lớn điểm nhi chuyện này, Vương Khải Minh xua tay Kỷ kỷ gần nhất không phải vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi sao. Hôm nay làm phản. Giang Dĩ Duệ ba lượng hạ liền đem này phần tư liệu cấp phiên xong rồi. Vương Khải Minh bốn dĩ muốn hỏi kia Kỷ kỷ đi đâu vậy? Nhưng là bỗng nhiên nhớ tới cổ võ giới diễn đàn gần nhất soát tin tức, cả người liền dừng lại, sau đó nhìn về phía Giang Dĩ Duệ Duệ thiếu, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật, nàng thật sự đã trở lại sao? Giang Dĩ Duệ tự nhiên biết Vương Khải Minh hỏi chính là ai, vì thế hảo tâm trả lời một câu không sai, ta đã gặp qua, ngươi nếu tới sớm một bước, nói không chừng cũng có thể thấy được đến nàng. Câu này nói xong, Vương Khải Minh dùng 3 phút mới phản ứng lại đây sau đó ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Vì thế đi ngang qua người đều nhìn đến như vậy một màn, ngày xưa cử chỉ có lễ đại chúng tình nhân, mỗi người hướng tới quốc dân lão công đem chính mình nháo đến hướng cột đèn đường thượng khái vài hạ. Đúng rồi, ngươi làm ta cha người, khái xong lúc sau, Vương Khải Minh nhớ tới một sự kiện chuyện này sau lưng coi ôn ra tay so, bất quá ôn ra quá mức cẩn thận, tìm không thấy hắn chứng cứ hơn nữa ôn gia tựa hồ là cùng thế lực giới nhất lên cái gì quan hệ ôn gia tạm thời không hiếu động giang dĩ duệ nhíu mày nhìn trầm trầm khẩn ôn gia nghe được hắn những lời này vương khải minh kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó gật đầu cùng lúc đó ôn gia ôn tình quăng ngã nát một cái cái ly nàng cắt đứt điện thoại phế vật đều là phế vật như thế nào lớn như vậy hỏa khí ôn phu nhân buông xuống trong tay cái ly cười hỏi Ôn Tình hoãn hoãn thần sắc, hơi lắc đầu. Lúc này, trên lầu Ôn phụ đám người xuống dưới, theo hắn xuống dưới, còn có Diêm phụ cùng Diêm Hàn. Ôn Tình lập tức đứng lên, kêu một tiếng. Ôn phụ cùng Diêm phụ gật đầu, đoàn người đều ngồi ở trên sofa, Diêm phụ di động vang lên một tiếng, hắn cầm lấy vừa thấy, không biết nhìn thấy gì tin tức, vẻ mặt khiếp sợ mà đứng lên. Làm sao vậy? Ôn phụ nhìn hắn. Diêm phụ ngón tay run rẩy một chút. Hắn đưa điện thoại di động đưa qua đi, thanh âm có chút phát khẩn sao lại thế này. Này đó đại nhân vật như thế nào đều xuất động. Còn có, cổ võ giới tổng tuyển cử, như thế nào trước tiên bắt đầu rồi. Cổ võ giới tổng tuyển cử, nói trắng ra là chính là chọn lựa nhân tài. Nếu có thể may mắn bị cổ võ giới đại gia tộc coi trọng, kia người này bao gồm người này gia tộc đều đem sẽ một bước lên trời. Năm nay tổng tuyển cử vốn đang có hơn 10 ngày, nhưng là lại đột nhiên trước tiên 10 ngày. Đây là dĩ vãng chưa từng có sự tình. Ôn phụ lấy lại đây vừa thấy, là một cái tin tức, trong kinh phạm là có địa vị có thanh thế, đều tụ tập ở phòng họp ngoài cửa lớn, này tin tức một phát ra, kinh nổi lên một mảnh kinh lãng, liền người thường đều có thể cảm giác được không giống nhau không khí. Đều là người một nhà, ta cũng không gạt các ngươi ôn phụ nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói ta phỏng trừng là vị kia đã trở lại, Cái gì? Những lời này vừa ra, làm diêm phụ cả kinh ngươi nói chính là thật sự. Ôn phụ gật đầu người bình thường đại khái cũng không biết, nước ngoài những cái đó thế lực giới người đều tới, liền ở chúng ta nhà khách, bọn họ ngây người đã không ngừng một ngày, ngươi cảm thấy ai sẽ làm những người này như vậy chờ, còn một chút toán khí cũng không có. Còn có buổi chiều y học giới phát cái kia thanh minh, toàn bộ y học giới đều cấp chấn động, hiện tại người trẻ tuổi không biết nhưng là các ngươi có thể không biết. Năm đó vị kia tại thế tục giới địa vị các ngươi cũng biết, có thể làm cho cả y học giới nháo ra lớn như vậy động tĩnh trừ bỏ vị kia, ta không biết còn có ai có thể làm được. Thế lực giới, đều là những cái đó đứng ở thế giới đỉnh nhân vật, có thể làm những người này như vậy ngoan, trừ bỏ vị kia thật đúng là không có ai. Còn có y kia học giới, những việc này bị phong tỏa, trừ bỏ thế hệ trước, thật đúng là không vài người có thể làm được. Hiện tại cổ võ giới tổng tuyển cử bắt đầu rồi, đến lúc đó cổ võ giới sẽ có vài cái đại gia tộc ở bên nhau. Diêm Hàn, Tình Tình, hai người các ngươi nhất định phải nỗ lực, lần này cổ võ giới tổng tuyển cử các ngươi cần phải muốn tham gia, liền tính tuyển không thượng, cũng nhất định phải cấp những người đó lưu lại một ấn tượng tốt, này đối gia tộc bọn ta về sau phát triển quan trọng nhất. Ôn Phụ dặn dò nói, Diêm Hàn cùng ôn tình hai người cũng đều biết chuyện này nghiêm trọng tính bởi vậy nghiêm túc địa điểm một chút đầu. Cổ võ giới tổng tuyển cử những năm gần đây thời gian đều là bất biến, nhưng là năm nay thế nhưng thay đổi, chuyện này cùng vị kia nhất định thoát không được quan hệ, càng hoặc là vị kia muốn thu đồ đệ, ôn phụ thanh âm càng thấp các ngươi xem vương ra, từ một cái không có tiếng tâm gì tiểu gia tộc, biến thành đệ nhất gia tộc. Vương Khải Minh cũng bất quá là bởi vì bị cổ võ giới một nhân vật thu làm đồ đệ mà thôi, nếu ai thật sự may mắn bị vị kia coi trọng, vậy Liền. Câu nói kế tiếp hắn đã cũng không nói ra được, nhưng là ở đây người đều có thể hiểu ngầm đến ôn phụ ý tứ. Đoàn người đều là như suy tư gì, Diêm Hàn cùng ôn tình trên mặt lóe đều là kích động, chờ mong ba ngày sau đã đến, kia sẽ là bọn họ nhân sinh vận mệnh lần đầu tiên viết lại. Cổ võ giới. Cố Khê Kiều đứng ở Hòa Bình Sơn Trang trước cửa, trên mặt một trận cảm khái. 20 năm. Lúc này một cái đi ngang qua Hòa Bình Sơn Trang trung niên nam nhân thói quen tính mà kính ngưỡng mà nhìn Hòa Bình Sơn Trang liếc mắt một cái. Hòa Bình Sơn Trang chính là bọn họ cổ võ giới một cái thần hộ mệnh. Bọn họ tự nhiên là sẽ không quên lúc trước Hòa Bình tiểu đội một trăm nhiều người. Mỗi người hiện tại đều đã có siêu việt thí luyện các một trăm tầng thực lực. Diêu Gia Mục, Ngũ Hoàng Văn, Tiêu Vân, Bách Lý Văn. Còn có bọn họ đi theo người kia, Cố Tiểu Thư. Những người này ở bọn họ trong mắt chính là truyền kỳ giống nhau tồn tại. Yên lặng 20 năm, lại lần nữa xuất hiện, cũng là làm người cường đến nhìn lên nông nỗi. Hắn cũng không ngoại lệ, vốn dĩ ngày mai là có một cái nhiệm vụ, hắn tới Hòa Bình Sơn Trang bên này, cũng là cầu một cái bình an mà thôi. Nhưng mà hôm nay, hắn lại thấy được Hòa Bình Sơn Trang ngoài cửa đứng hai bóng người, cả người chỉ một thoáng liền chấn trụ. Hai người kia ghi hình đến nay còn ở cổ võ giới thí luyện các bảo tồn. Liên tính là không có nhìn đến chính diện, hắn cũng có thể nhận ra tới, đó là cố tiểu thư. Còn có Giang Thiếu. Liên ở hắn ngây người thời điểm, kia hai người vào Hòa Bình Sơn Trang. Nam nhân ở Hòa Bình Sơn Trang ngoài cửa đứng yên thật lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó ở cổ võ giới trên diễn đàn đã phát một cái thiệp đi ngang qua Hòa Bình Sơn Trang thế nhưng lấy thấy được cố tiểu thư. Diêu gia mục, hôm nay bị đại trưởng lão mời đi giáo cổ võ giới học viện tân nhân muốn biến cường rất đơn giản cho chính mình áp lực đem chính mình bước đến điểm tới hạn diêu gia một xem này bị nhốt ở lồng sắt biến dị thú lát đầu đây là cổ võ giới những người này cho các ngươi chuẩn bị huấn luyện đồ vật quá yếu nói hắn mở ra hàng thiết chế môn vây xem cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ cả người chịu khoe miệng nhìn diêu gia một này còn khó nay chỉ biến dị thú là vương giả biến dị thú đã vượt qua bẩm sinh cấp bậc Là cổ võ giới những cái đó các trưởng lao kết phường bắt lấy một cái dùng để tôi luyện bọn họ đều biến dị thú. Bọn họ tốt nghiệp cuối cùng một quan chính là mời người một đội đánh bại nó. Nếu một người có thể đánh bại nó, như vậy người này là có thể bị cổ võ giới trưởng lao thu làm đệ tử. Bất quá mấy năm nay có thể làm được này đó rất ít, một bàn tay đều có thể số đến thanh. Cái này tạm thời bất luận, hiện tại những người trẻ tuổi này tưởng chính là... Như vậy biến thái chạm kiểm soát thế nhưng còn bị rêu ra một nói nhược. Hắn đầu hóc tú đầu sao. Còn có, hắn thế nhưng đem lồng sắt mở ra. Một đám người trẻ tuổi không tự chủ được mà sau này lùi một bước. Dựa, cái này biến dị thú chính là thất vị trưởng lão hợp lực mới có thể bắt lấy. Nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ đông nhiên trừng lớn hai mắt, bọn họ trong mắt, thực lực cường đại biến dị thú, thế nhưng đã bị rêu ra một một tay cấp sách lên thất mẹ nó. Một người tuổi trẻ người lau một phen mặt. Diêu ra một sách theo này chỉ biến dị thú, nhàn nhạt địa đạo chúng ta năm đó huấn luyện, chính là bị ném ở như vậy biến dị thú trong đàn, giống các ngươi như vậy. Lúc này, hắn di động vang lên một tiếng, hắn vừa nói một bên cầm lấy tới vừa thấy, thanh âm liền như vậy dừng lại, hắn cầm di động nhìn đã lâu, mới ngẩng đầu lên xin lỗi, hôm nay liền đến nơi này, có việc đi về trước một chuyến. Nói, Hắn ngay mắt liền biến mất tại chỗ. Lưu lại một đống còn không có phản ứng lại đây người trẻ tuổi, đứng ở một bên đại trưởng lão nhìn bị ném tới trên mặt đất đã tử tuyệt biến dị thú, không khỏi than một tiếng, này hòa bình tiểu đội, vẫn là như thế khủng bố. Đại trưởng lão, vừa mới riêu tiên sinh, nói chính là thật vậy trăng. Một đám người trẻ tuổi nhìn nhẹ nhàng đã bị ngã chết biến dị thú, cả người đều không tốt. Đại trưởng lão nhìn này hành người trẻ tuổi liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Này liền sợ, nếu là cố tiểu thư tới, không cần động thủ, này chỉ biến dị thú chính mình liền sẽ quỳ xuống đất xin tha, các ngươi còn không được hủ chết. Bất quá hắn vẫn là chưa nói, mà là nhìn này đàn người trẻ tuổi, than một tiếng diêu tiên sinh nói xa xa so các ngươi tưởng tượng muốn khủng bố một trăm lần. Cổ võ giới trong quán trà, A-Lang đang ở cùng em mở quốc những người đó nói chuyện, đột nhiên, hắn nhìn chính mình di động sừng sốt một chút, sau đó đứng dậy lần sau lại liêu. Nói xong cũng không đợi trả lời, một trận gió dường như rời đi. Tại chỗ thượng, Tây Sở Đả cùng Giã Trạch hai mặt nhìn nhau á Lang làm sao vậy? Lưu đến như vậy cấp. Tây tắc Lệ nhìn á Lang rời đi bóng dáng, nói giọng khàn khàn ta tưởng hẳn là nàng đã trở lại. Nàng, ngươi nói. Cố Tiểu Thư. Giã Trạch ngẩn ra một chút, cũng phản ứng lại đây. Chớ bỏ nàng, ta tưởng tượng không ra còn có cái gì có thể làm hòa bình sơn trang như vậy. Tây Tác Lợi lấy ra di động cấp Giá Trạch nhìn một chút ngươi xem cái này. Giá Trạch nhìn mặt trên cổ võ giới diễn đàn cũng là đằng mà một tiếng đứng lên, sau đó nhanh chóng mà rời đi tại chỗ. Cửu Thiên, Úc Ninh đưa điện thoại di động thượng tờ tờ tờ hình chiếu đến trên mặt tường, sau đó cấp đoàn người giảng kiểu mới phần mềm khai phá, diễn thuyết vừa đến một nửa, trên màn hình lớn đống nhiên thoáng hiện một cái tin tức. Lạc Văn Lãng, cố tiểu thư ở Hòa Bình Sơn Trang, tốc hồi. Phía dưới còn ở thảo luận thanh âm nháy mắt biến mất, Úc Ninh nhìn này tin tức, đã đã quên kế tiếp muốn nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn trầm thấp thanh âm hội nghị lần sau tiếp tục. Nói xong hắn cầm lấy chính mình áo khoác rời đi cửu thiên. Ngồi ở tại chỗ thượng người trẻ tuổi sờ sờ đầu óc, không hiểu đây là cái tình huống như thế nào, mà vong biên thất các lao nhân tắc nói vẻ mặt kích động, cho nhau đối diện, là Cố Tiểu Thư. Cố Tiểu Thư. Một chúng người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn các tiền bối. Đối bọn họ trong miệng vị kia cố tiểu thư tò mò không thôi. Hòa bình sân trang. Tiêu vân đám người vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra, đứng ở trên sân huấn luyện người nọ cũng vừa vặn quay đầu lại, nghịch quang đứng, xem không lớn thanh người nọ mặt, chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Người nọ tinh xảo mặt mày hàm chứa ý cười, nhẹ giọng cười, ta đã trở về. Chương 616-092 phiên ngoại 16 người lá gan thật đại, canh hai. Cố Khê Kiều ở cổ võ giới chuyện này toàn bộ cổ võ giới đều chuyển khắp, cổ võ giới những cái đó những người trẻ tuổi kia đều ở Hòa Bình Sơn Trang trung quanh lắc lư, muốn nhìn một chút vị kia trong truyền thuyết cô tiểu thư, lệnh vô số cao thủ đi theo cố tiểu thư đến tuột cùng là cỡ nào phong thái. Cổ võ giới chấn động, vẫn luôn ở kinh thành chờ đợi thế lực giới mọi người cũng rốt cuộc quanh động. Phụ thân, nay cổ võ giới tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là cũng quá không có lễ phép. Thế nhưng đem chúng ta lượng ở nơi này nhiều như vậy thiên. Một cái có màu lam con ngươi ngoài quốc thanh niên nhìn chính mình phụ thân, trên mặt lóe một mảnh lệ khí. Hắn là ép thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh tôn tử, bản thân thiên phú chính là cực kỳ cường đại, ở ép quốc chính là mọi người nhìn lên đối tượng, từ nhỏ, liền thân là thủ lĩnh tổ phụ cũng chưa từng quát lớn quá hắn. Chưa bao giờ chịu quá hủy khuất cùng chế nải, cho nên lúc này đây bị cổ võ giới này phiên làm vẻ ta đây cấp chọc giận. Cầm mồm, ép quốc thủ lĩnh vội vàng quát lớn một tiếng, hắn đệ thấp thanh âm, ở nhìn đến cách đó không xa em mở quốc thủ lĩnh cười như không cười ánh mắt khi, sắc mặt trắng nhợt, lại nói bậy một câu ta liền đem ngươi loại bỏ ra tộc. Nay vẫn là thủ lĩnh lần đầu tiên mắng chính mình, màu lam con ngươi thanh niên sắc mặt cả kinh, lại cũng không dám nói cái gì. Nhìn đến hắn như vậy, một bên đứng ép quốc trưởng lao thở dài, thiếu gia nước nhật cùng em mở quốc ngươi nói cường không cường. M quốc, nước Nhật, này hai cái quốc gia chính là toàn bộ thế lực giới đại biểu, bọn họ ép quốc liền bọn họ biên nhi cũng không đủ trình độ, Dương Nhân cường. Mắt lam thiếu niên gật đầu. Ngươi xem bọn họ đều là thành thành thật thật mà chờ ở nơi này trưởng lao vô vô bờ vai của hắn, về sau loại này lời nói không cần nói nữa, nếu như bị những người khác nghe được, ngươi người thừa kế thân phận đều sẽ không. Nói xong, trưởng lao cũng đi rồi. Tại chỗ mắt lam thiếu niên trong lòng thất kinh. Cách đó không xa, em mở quốc thủ lĩnh thở dài, cố tiểu thư 20 năm không ra tới, những người này tựa hồ đều đã quên nàng thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Ai nói không phải đâu. Đứng ở hắn bên người một người cười một chút, lần này qua đi, bọn họ nên biết, cái gì vương giả cao thủ, ở cổ võ giới còn có cố tiểu thư trong mắt, cái gì đều không phải. Cái kia ôn gia gần nhất thế nào mở quốc thủ lĩnh đông nhiên nhớ tới chuyện này. Hắn bên người người nhớ mày, ngài làm ta chú ý ôn gia, ta thật sự còn chú ý tới rồi một ít đồ vật. Hắn đem đàm Vịnh Tư cùng Giang Dĩ Duệ này mấy người phát sinh sự tình cùng thủ lĩnh nói một chút, cuối cùng thấp giọng nói một câu, cái kia đàm tiểu thư trong tay chính là hì hì đại nhân, điểm này ta sẽ không nhìn lầm. Khó trách cố tiểu thư sẽ đột nhiên trở về mở quốc thủ lĩnh cười một chút, ôn gia. Cô tiểu thư người này từ trước đến nay đi một bước xem một trăm bước, ta quả nhiên không có nhìn lầm, lần này đem cổ võ giới tổng tuyển cử trước tiên, không biết nàng lại muốn làm sao. Cô tiểu thư muốn làm sao chúng ta chỗ nào có thể đoán được ra tới, bất quá cái kia ôn ra là có điểm bản lĩnh, cùng ép quốc leo lên một chút quan hệ. Em M. Quốc thủ lĩnh bông nhiên nói, ngày mai liền đem cái kia đàm tiểu thư mời đi theo, động tĩnh lộng lớn một chút, cô tiểu thư ai xem náo nhiệt chúng ta liền đem chuyện này náo đại, thuận tiện, nhìn xem vị kia đàm tiểu thư đến tột cùng là người nào. hắn bên người người vông ngữ nhìn nhà mình thủ lĩnh, yên lặng đồng ý tới. lúc này một người lại đây, thấp thấp nói một câu, thủ lĩnh, tây tác lị tiểu thư tới lời nói, nàng nói cô tiểu thư hiện tại đang ở cổ vao giới. cái gì? em mờ quốc thủ lĩnh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, cuối cùng kinh hỉ quá độ, mau chuẩn bị một chút. Đem ta mang đến đồ vật tất cả đều mang lên, chúng ta đi cổ võ giới. Những người khác tự nhiên là biết hắn mang đến đồ vật là cái gì, một dương dương đồ cổ, liền tính là đặt ở thế lực giới, cũng là một bút cực đại tài phú. Giờ khắc này, không chỉ có là M quốc thủ lĩnh, mà các quốc gia thủ lĩnh cũng đều mang lên chính mình chấn động đồ cổ, đi tới cổ võ giới. Theo chân bọn họ có giống nhau động tác, còn có thế tục giới vương gia cùng phượng gia. Đàm Vịnh Tư ở bệnh viện chiếu cố Diệp Huyên hai ngày, ngày đó giải phẫu buổi tối thời điểm, Diệp Huyên liền tỉnh, khôi phục mà đặc biệt hảo, hôm nay đã có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Tư Tư, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay làm một thần chiếu cố ta liền hảo. Diệp Huyên nhìn Đàm Vịnh Tư, nói: Hai ngày này ngươi cũng vất vả. Tiêu Nhất Thần ở một bên nói: Đúng vậy Tư Tư, ngươi đi về trước đi. Ngày mai chính là cổ võ giới tổng tuyển cử, ngươi còn muốn đi tham gia? Hôm nay vẫn là giao cho ta. Đàm Vịnh Tư lắc đầu. Cái này tổng tuyển cử đối ta có thể có có thể không Tiêu Nhất Thần không thèm để ý mở miệng. Ta gì đã muốn thu ta vì đồ đệ, ngươi yên tâm. Nghe Tiêu Nhất Thần nói như vậy, Đàm Vịnh Tư suy nghĩ một chút, cũng không lại cự tuyệt. Ôn gia sự tình nàng còn cần cha đi xuống, còn như vậy chờ chỉ sợ có biến. Nàng ra bệnh viện đại môn, hai ngày này đã không có vũ, thiên cũng đã tròn, nàng giơ tay che khuất đôi mắt. Nhìn không chung phương hướng Trong túi di động vang lên một tiếng Nàng cầm lấy vừa thấy Là Giang Dĩ Duệ Ngươi lại đây một chuyến Đem hỉ hỉ mang đi Nó tình huống đã ổn định Giang Dĩ Duệ nói một câu Sau đó lại nghĩ tới cái gì Địa chỉ ta sẽ phát đến ngươi di động thượng Đàm Vịnh Tư vốn dĩ cũng tính toán Tìm Giang Dĩ Duệ hỏi Diệp huyên sự tình Nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều Liền gật đầu theo tiếng Hảo Nàng cắt đứt điện thoại Giang Dĩ Duệ tin tức đã phát lại đây. Đàm Tiểu Thư liền ở nàng chuẩn bị tìm ra thuê xe thời điểm. Một chiếc màu đen lưu xe ngừng ở nàng bên người. Trên xe hạ một cái ăn mặc màu đen quần áo tóc vàng mắt xanh trung niên người nước ngoài. ngữ khí hết sức thân hòa. Chúng ta lão bản cho mời. Người nam nhân này một chút tới. Đàm Vịnh Tư liền biết đối phương không đơn giản. Làm phong thủy sư. Đời trước hơn nữa này một đời. Nàng tinh thần lực cực kỳ cường đại. Tuy là như vậy. Ở trước mặt hắn nàng cũng cảm thấy chính mình phi thường nhỏ yếu. Đàm Vịnh Tư không biết vì cái gì như vậy đại nhân vật sẽ tìm chính mình, nhưng là cũng biết đối phương hẳn là không có ác ý, liền tính là có ác ý, chính mình cũng tránh không khỏi. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng thị phi đi không thể. Tới đâu hay tới đó, nghĩ như vậy, đàm Vịnh Tư liền lên xe tử. Xe ngừng ở quốc gia nhà khách biên, nàng bị mang vào một gian xa hoa trong văn phòng văn phòng trên sofa ngồi một cái đầu tóc hoa râm người. Người kêu Đàm Vịnh Tư, nghe được thanh âm, ngồi ở trên sofa người quay đầu tới. Đàm Vịnh Tư liền thấy được một đôi tinh lượng mắt, một chút cũng không phù hợp người này tuổi tác, nàng trong lòng đánh cổ, vị tiên sinh này. Không cần câu nệ em mở quốc thủ lĩnh đánh giá Đàm Vịnh Tư liếc mắt một cái, biết người này ngày sau nhất định sẽ có đại tạo hóa, dù sao cũng là cố tiểu thư nhìn chúng người, nghĩ đến đây, hắn liền nói. Đàm tiểu thư bạn cùng phòng tựa hồ ra một chút phiền thoái nhỏ, ta nơi này vừa vặn có một chút tư liệu. Nói, hắn đem trong tầm tay văn kiện đưa cho đàm Vịnh Tư. Nghe được em mở quốc thủ lĩnh trước một câu, đàm Vịnh Tư đấy lòng có chút phòng bị, chính là nghe được hắn mặt sau câu nói kia, nàng trầm mặc một chút, sau đó tiếp nhận hắn đưa qua văn kiện. Văn kiện nội dung rất đơn giản thực thô bạo, chính là ôn ra những năm gần đây sở phạm sơ hở, nếu bị cử báo đi ra ngoài cũng đủ ôn ra uống một hồ. Cảm ơn ngài. Đàm Vịnh Tư nắm chặt trong tay văn kiện, nàng không có gặp qua người này, mấy thứ này vốn dĩ không nên muốn, nhưng là này quan hệ này diệp huyên, nàng không dám không cần. Người an tâm cầm liền hảo, này đó với ta mà nói rất đơn giản. M quốc thủ lĩnh xua xua tay, tỏ vẻ không ngại, dù sao mấy thứ này cũng không phải hắn tìm ra. Ta có thể hỏi một câu Đàm Vịnh Tư nhìn M quốc thủ lĩnh, nghiêm túc nói, Ngài vì cái gì muốn giúp ta? Đương nhiên là vì xem náo nhiệt. Chỉ là những lời này cũng không thể nói rõ. mở quốc thủ lĩnh thanh cụ một tiếng, ngươi lập tức liền sẽ minh bạch. Đàm Vịnh Tư gật đầu, không có ở lâu liền rời đi. Đàm Vịnh Tư sau khi đi, mở quốc một người bỗng nhiên sùng bái mà nhìn thủ lĩnh. Thủ lĩnh, ngài chỗ nào tới tư liệu? Ta tìm hai ngày cũng chưa có thể tìm được. Bọn họ tuy rằng là thế lực giới, nhưng lại là mở quốc người. Kinh thành thế lực rắc rối phức tạp, mặt khác quốc gia người muốn điều tra kinh thành đại gia tộc thực lực, thật là phi thường gian nan. Ta kia nào có năng lực này em mở quốc thủ lĩnh lắt đầu, này đó đều là cố tiểu thư tối hôm qua truyền cho ta. Cố tiểu thư, người nọ kinh hô, nàng như thế nào sẽ biết chúng ta đang làm gì? Em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh nhìn hắn một cái, cao thâm khó đoán mà cười một tiếng lại không có trả lời. Em mở quốc thủ lĩnh tự mình đem nàng đưa ra đi, này hết thể tự nhiên là bị người có tâm thấy được. Em mở quốc người khác nhìn nhà mình thủ lĩnh, không khỏi dưới đáy lòng phung tảo, thật đúng là không sợ sự đại. Thậm chí liền phượng ra người đều cấp em mở quốc thủ lĩnh đã phát một cái, thế lực giới không phải không thể quản chúng ta thế tục giới sự tình sao? Thủ lĩnh a, ngươi có phải hay không chê chúng ta nơi này còn chưa đủ loạn lại đến thêm một bút? mở quốc thủ lĩnh bình tĩnh mà trở về một câu, ta cũng không nghĩ như vậy gây vạ à, chính là, các ngươi cố tiểu thư muốn nhìn náo nhiệt ta, thật không dám dầu giếm, vừa mới những cái đó sự chính là cố tiểu thư làm ta làm. Phượng cửu tin tức không có lại đã phát, sau đó chưa từng có trong chốc lát, liền có người lại đây cấp mở quốc thủ lĩnh truyền một cái tin tức. Thủ lĩnh, Phượng gia tộc trưởng cũng thấy đàm tiểu thư một mặt, còn nghe nói đàm tiểu thư không có cha mẹ. Muốn đem nàng thu làm nghĩa nữ. em M quốc thủ lĩnh, thật không biết rốt cuộc là ai ở quay rối. Sau đó cúi đầu đã phát một cái tin tức, ngươi không phải chê ta thêm phiền sao. Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì? Bên kia thực mau trở về một câu, cố tiểu thư muốn nhìn, chúng ta phía dưới người tự nhiên muốn chuẩn bị xuất sắc đầy đủ một chút. Đàm định tư bị em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh tự mình đưa ra tới chuyện này thực mau đã bị kinh thành khắp nơi nhân sĩ biết được sau đó lại bị phượng gia tộc trưởng tiếp kiến, càng có đồn đái muốn thu nàng làm nghĩa nữ, này hết thể diêm gia cùng ôn gia tự nhiên cũng biết. diêm gia, diêm hàn tự cấp đàm Vịnh tư gọi điện thoại, chính là vẫn luôn không có đả thông. nhi tử, cái kia đàm Vịnh tư đến tột cùng là người nào? banh gia liền tính, như thế nào phượng gia cũng như vậy. banh gia cùng phượng gia thật sự vô pháp so, phượng gia đó là cùng cổ võ giới đều có quan hệ người ở kinh thành địa vị so vương gia đều phải cao. Phượng gia muốn thu Đàm Vịnh Tư làm nghĩa nữ sự tình tự nhiên là bị Diêm gia người biết, bọn họ không nghĩ tới, một cái bé gái mồ côi, thế nhưng còn có thể bị Phượng gia coi trọng, lần này, Đàm Vịnh Tư địa vị tự nhiên xưa đâu bằng nay, nghĩ đến đây, Diêm phụ nhìn Diêm hẳn, Đàm Vịnh Tư không phải thích người sao. Người đi theo nàng nói, chúng ta Diêm gia có thể tiếp thu nàng. Diêm gia cùng ôn gia kỳ thật đã đính hôn chính là Ôn Gia như thế nào có thể cùng Phượng Gia so? Lần này Diêm Phụ cũng không sợ bị vả mặt. Diêm Hàn lắc đầu, nàng không tiếp điện thoại. Lời này vừa ra, Diêm Phụ sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp điện thoại. Có một chút thân phận liền cậy sùng mà kêu. Hiện tại Phượng Gia còn không có chính thức nhận nàng làm nghĩa nữ đâu. Được rồi không tiếp điện thoại cũng thế, đi liên hệ Ôn Gia người. Bọn họ hiện tại cùng thế lực giới có quan hệ. Cái này đàm Vịnh Tư cùng chúng ta không đúng, nếu là thật đắc thế, chúng ta hai nhà đều chiếm không được hảo, còn không bằng. Giết! Ngày mai chính là tổng tuyển cử, Diêm Hàn ngươi trước đi lên nghỉ ngơi, chuyện này chúng ta tới xử lý. Diêm Hàn khiếp sợ mà nhìn về phía Diêm Phụ, hắn môi giật giật, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, kéo trầm trọng nện bước lên lầu. Giang Dĩ Duệ phát lại đây địa chỉ liền ở A Đại bên cạnh, đàm Vịnh Tư biết nơi này là người giàu có nơi tụ tập. Từ xe taxi trên dưới tới thời điểm, nàng kỳ thật vẫn là có chút lơ mơ, như thế nào cũng không dám tưởng tượng, nhưng cái đó đại nhân vật, như thế nào liền tìm thượng nàng. Nàng vừa nghĩ, một bên tìm được rồi Giang Dĩ Duệ trụ địa phương, ấn chuông cửa. Môn thực mô đã bị khai, ai a Một đạo tiêm tế thanh âm truyền tới, đàm Vịnh Tư có chút kinh ngạc, Giang Dĩ Duệ không phải một cái trụ. Môn đã khai, nàng lại không có nhìn đến mở cửa người, chỉ có thấy một con hồng nhạc hoa, ngươi hảo, hồng nhạt hoa tựa hồ không nghĩ tới tới thế nhưng sẽ là một cái thiếu nữ, nó có chút cứng đờ mà nói hai chữ, sau đó chiều mặt sau kêu, giang béo trứng, ngươi khách nhân tới rồi, từ từ, đàm vịnh tư còn không có phục hồi tinh thần lại, thế giới này nhất định có cái gì không đúng địa phương, bằng không, nàng như thế nào sẽ nhìn đến một đóa có thể nói hoa nhi, sẽ không thành tinh đi, đam vịnh tư bị phép đến tiêu ngoại nội. Sống quá nhiều năm như vậy, nàng cũng không có gặp qua như vậy chuyện này. Giang dĩ duệ từ phòng bếp đi ra, nhìn đến nhận việc bị kinh đến Đàm Vịnh Tư, hắn mí môi, sau đó trừng mắt nhìn cầu thẳng liếc mắt một cái, nhìn Đàm Vịnh Tư cái dạng này, hắn có chút đau đầu, cuối cùng vẫn là không coi ở lâu, mà là làm hì hì đi theo Đàm Vịnh Tư cùng nhau đi rồi. Đóng cửa lại lúc sau, hắn giao hân cầu thẳng, có thể hay không không cần tùy tiện ở người thường trước mặt nói chuyện. Cầu thạng nhìn hắn một cái, thực mau nàng liền không phải người thường. Được rồi ngài tiếp tục. Cầu thạng tuy rằng chỉ là một bá hoa, nhưng là mấy năm nay công lực trương đến đặc biệt mau, đặc biệt là hai ngày này, cố khê tiểu cho nó đưa lại đây một đống ngọc thạch, Giang Dĩ Duệ cũng không biết này đóa hoa cường đến tình chẳng gì. Giang béo trứng, ngươi thật là kiểu mỹ nhân nhi tử sao? Cầu thạng nhìn thoáng qua Giang Dĩ Duệ đang ở làm những việc này, khinh bỉ. Một cái ôn gia cũng đáng đến ngươi phê lớn như vậy Kính Nhi. Nếu là Kiều mỹ nhân đã sớm làm cho bọn họ không thể tin được nhân sinh. Cái này ôn gia cùng ép quốc có quan hệ, nơi này liên lụy đồ vật quá nhiều, nói ngươi cũng không hiểu Giang Dĩ Dụy bất đắc dĩ mà nhìn Cẩu Thạng liếc mắt một cái, còn có ta biết ta cùng mỹ nhân vô pháp so, ngươi liền không thể không chọc ra tới. Cẩu Thạng run lên hạ chính mình là cây, vốn dĩ không nghĩ cùng Giang Dĩ Dụy nói chuyện, đột nhiên cả người sử sốt. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ngươi lại ở nói bậy. Giang dĩ duệ đùa nghịch hắn máy tính. Tiểu mỹ nhân đã tiếp nhận cậu thẳng lại run lên hạ cánh hoa, tiếp tục khinh thường, Giang béo trứng, hai ngày này đánh lên tinh thần, hảo hảo nhìn mẹ ngươi như thế nào làm. Giang dĩ duệ lau mặt, nàng thế nhưng đúng tay, xong rồi, vốn dĩ ta còn đáp ứng Vương Thúc Thúc muốn dịu dàng một chút giải quyết, lần này, ta hy vọng Vương Thúc Thúc đừng khóc. Đàm Vịnh Tư cho chính mình mua một ly trà sữa, cho chính mình áp áp kinh, một bên uống trà sữa, một bên hướng bệnh viện phương hướng đi đến. Hi Hi đứng ở nàng trên vai, đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Hi Hi thật là rất ít nói chuyện, nay vừa ra thanh, làm Đàm Vịnh Tư có chút kỳ quái. Hi Hi không có lên tiếng nữa, mà là nhìn phía trước giao lộ. Nhìn thấy nó như vậy, Đàm Vịnh Tư cũng đem ánh mắt đầu qua đi, giao lộ bên kia xuất hiện vài đạo bóng người. Cầm đầu, chính là không phải phía trước gặp qua ôn tình. Đàm Vịnh Tư đem trong tay trà sữa ly ném tới cách đó không xa thùng rác, sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn ôn tình. Ôn tình khỏe miệng gợi lên cười, rất là ôn hòa, lại làm người không rét mà run. Đàm Vịnh Tư, mạng ngươi thật đúng là đại, lớn như vậy một hồi tai nạn xe cộ, cũng có thể né qua ngươi. Ta sẽ tìm ra chứng cứ. Đàm Vịnh Tư biết chuyện này cùng ôn gia có quan hệ, nàng nhìn chằm chằm ôn tình lạnh lùng mà mở miệng.